Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. Chương 21 đóa Hoa Tuyệt Thế, Thiên Phá Nghĩ tới kiếm quan mà bản thân nhìn thấy hôm trời tối ở bãi thang ma, lại nghĩ tới Nguyên Thiên Y đã nói với mình phải tu luyện được kiếm nguyên bản mệnh mới được quay về La Phù, Lạc Bắc không hề do dự liền gật đầu, ta đồng ý, Vũ Nhược Trần mỉm cười, quay đầu nói với Yến Kinh Tà, nếu Lạc Bắc do đệ tử của đệ phát hiện vậy thì hắn do đệ chỉ dạy đi. Được. Yến Kinh Tà gật đầu tuy nhiên trong ánh mắt lạnh lùng lại toát lên một sự hưng phấn. Mà đám người ngao hoàng đứng bên cạnh y cũng không giấu được sự vui mừng. Ai cũng có thể thấy được căn cốt của Lạc Bắc như thế nào. Có thể có được một người sư đệ như vậy, tương lai không chừng sẽ làm cho họ rạng rỡ hơn nhiều. Sau cái gật đầu của Yến Kinh Tà, Lạc Bắc chính thức trở thành đệ tử của Thục Sơn. Ngư Tạo vốn là một thị trấn bình yên bên bờ biển nhưng tới chính ngọ ngày hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Hơn 300 thôn dân ăn mặc quần áo đẹp đẽ, khu chiên gõ trống, múa kỳ lân, khiêng theo đồ tế lễ từ từ đi tới cái miếu bên bờ biển. Đây là lễ hội Long Trọng hàng năm ở ngư tảo. Trong ngày hôm nay, những thôn dân xung quanh sẽ tập trung lại trước miếu Hải Thần để thắp hương tế bái, cầu cho mưa thuận gió hòa. Trời bến bình an. Bọn họ bái tế chính là một pho tượng nữ thần giống như Quan Âm. Trong truyền thuyết của vùng duyên hải này thì đó chính là người nhân từ Khổ cứu khổ nạn Nên gần như trên tất cả các thuyền cá đều có tượng của người. Đám ngư dân đều tràn ngập lòng thành kính. Cuộc sống của con người vốn rất gian khổ, nếu rời bến gặp nạn, hoặc vụ mùa kém đi thì cuộc sống càng thêm khó khăn. Vì vậy mà sự khẩn cầu của họ đối với thần linh lại càng thêm tôn kính, cho nên cái miếu cũng hết sức tráng lệ. Sau khi trưởng giả được mọi người tôn kính nhất thắp hương, 300 ngư dân quỳ xuống trước miếu mà cầu nguyện. Tuy nhiên không ai lại ngờ rằng vào lúc này pho tượng màu vàng cao ba trượng trong miếu lại vang lên những tiếng rắc rắc. Mấy trăm thôn dân nghe thấy liền ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy nơi ngực của pho tượng xuất hiện một vết nứt. Hóa ra cái thanh âm kia là tiếng pho tượng bị nứt. Đang yên đang lành, tại sao pho tượng lại bị nứt ra? Chẳng lẽ pho tượng muốn báo cho mọi người biết có chuyện đáng sợ sắp xảy ra hay sao? Sắc mặt mấy trăm thôn dân liền thay đổi. Tuy nhiên đúng vào lúc này. đám thôn dân đột nhiên phát hiện có một vần ánh sáng màu vàng chẳng khác gì ánh mặt trời giữa trưa xuất hiện vần ánh sáng chói mắt xuất hiện giữa không trung giống như tia chớp lao thẳng về phía tây với tốc độ càng lúc càng nhanh ngay cả mặt nước trên biển cũng bị uy thế của ánh sáng làm cho dạt sang hai bên mà xuất hiện một cái khe thật sâu từ trên bầu trời trút xuống những luồng uy áp vô hình khiến cho tất cả những người dân đang quỳ lại đều run rẩy Chỉ có điều những làn uy áp vô hình đó khiến cho đám thôn dân cảm nhận bên trong vần ánh sáng ẩn chứa một thứ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là sự trùng hợp. Hay là tượng thần thật sự biết rằng thứ lực lượng hủy thiên diệt địa đó xuất hiện mà sợ hãi tới mức tin cũng phải nứt. Ai vậy? Trên thần châu. Người tu đạo có quá nhiều. Ở cách cái thôn này chưa tới trăm dặm cũng có những người tu đạo. Vốn những người đó đều đang đứng trước một cái lò luyện đan. Hợp lực luyện chế một lò đang dược. Tuy nhiên dưới uy áp của vận ánh sáng, bọn họ cũng bị nứt cả tâm thần, không khống chế dược ngọn lửa mà làm cho lò luyện đang nổ tung. Tất cả ngẩng đầu nhìn lên cao thì thấy vận ánh sáng đó là do một người ngự không phi hành gây ra. Mà phương hướng người đó đi lại chính là vị trí của cung luân. Nam La Phù, bắt Sắc Lạc Đó là câu nói trong miệng của người tu đạo về sự thần bí của Phái Sắc Lạc và La Phù. Đây không phải là truyền thuyết vô căn cứ nơi đầu đường xó chợ. Cho dù tất cả các môn phái mạnh như thanh thành, không động thì sau khi truyền thụ pháp quyết đắc ý của mình cho đệ tử, sư phụ cũng thường nói thêm một câu đó là truyền nhân của La Phù và sắc lạc đi lại trên thế gian đều có tu vi kinh thế hải tục, không phải các môn phái tu đạo bình thường có thể địch nổi. Vì vậy mà chớ có xung đột với họ. Nhưng hai câu đó cũng vẫn chưa đầy đủ mà đầy đủ phải là Tây cung Luân, Nam La Phù, Bắc Sắc Lạc. Mặc dù mấy trăm năm trôi qua, thế gian có bao nhiêu môn phái biết tới La Phụ và Sắc Lạc hay không nhưng các môn phái tu đạo không có ai là không biết tới Cung Luân. Bởi vì cách đây mấy trăm năm, Cung Luân đã là môn phái lãnh tụ thiên hạ, cho tới bây giờ vẫn vậy. Vô số môn phái tu đạo nhỏ bé đều phải chịu sự sai khiến của Cung Luân. Cho dù lớn như phái thanh thành cũng phải chịu sự quản thúc của họ. Công Luân lệnh một mặt chính là lệnh bài của Cung Luân có thể điều động vô số môn phái tu đạo. những người tu đạo trong môn phái nhỏ thường nói với đệ tử của mình rằng đó là thứ khó có thể cầu được thậm chí nó còn tương đương với cơ nghiệp tích lũy mấy trăm năm mấy ngàn năm chút cơ nghiệp đó không chỉ có được linh mạch đầy đủ linh khí mà còn có vô số đệ tử môn nhân với tu vi cực cao đồng thời còn không một ai dám có tâm đối địch trong phái côn luân có 10 người với tu vi cực cao được các môn phái tu đạo trong thế gian gọi là côn luận thập đại kim tiên trong truyền thuyết thì mười người này Mỗi người đều có tu vi vô địch. Rất nhiều người tu đạo có thiên tư bất phạm đều hoài nghi với cái truyền thuyết đó. Bởi vì giống như ngũ trảo kim long trong truyền thuyết là thần thú cấp cao nhất cũng chưa bao giờ xuất hiện. Mà càng là cường giả thực sự thì lại càng thích xa rời chúng sinh, quan sát cảm giác của sinh linh. Bên trong mỗi môn phái có thể xuất hiện, ba tới bốn người thì người ta còn có thể hiểu được. Nhưng nói tới mười người mà mười người đó lại không phải là giao long. Đó chính là ngũ trảo kim long thì thật sự khiến cho người ta khó tin. Tuy nhiên chỉ cần đi qua công luân chứng kiến bộ mặt thật sự thì người tu đạo từ nay về sau không hề dám hoài nghi điều đó nữa. Một cái vòng xoáy chín tầng, cách mặt nước biển nhìn trượng. Công luân là đạo môn thống lĩnh thiên hạ có linh mạch đầy đủ linh khí nhất với nhiều loại linh thú nhưng cũng giống như phần lớn môn phái khác ở nơi cửa sơn môn cũng có trận pháp che mắt thế nhân. Chính giữa chính vòng xoáy là một hòn đảo tiên với những dòng linh tuyền mọc đầy hoa thơm cỏ lạ. Ở phía tây có một cái ao không ngờ toàn là thạch nhũ quỳnh dịch hiếm có trên thế gian, chỉ xuất hiện ở những nơi có linh mạch đầy đủ linh khí. Chỉ cần một giọt là có thể bồi nguyên, tiết kiệm ngàn ngày khổ tu. Tại trung tâm của hòn đảo nhỏ đó chính là cấm địa của Côn Luân. Hắn đến. Tại sườn đông của hòn đảo nhỏ, trước một cái hồ đầy hoa sen màu trắng có một nam tử mặt trường bào màu kim. tóc dài gần chấm đất đột nhiên mở miệng nói ra câu đó. mặc dù người này đứng lẳng lặng ở đó nhưng toàn thân lại tản ra một thứ khí thế vương giả đỉnh thiên lập địa. cái ao sen màu trắng trước mặt y tản ra linh khí nồng đậm khiến cho người ta rung động. tuy nhiên trên khuôn mặt trắng muốt của y đôi mắt vẫn chưa hề mở ra. hoàng vô thần. vầng ánh sáng kim sắc với khí thế hủy thiên diệt địa còn cách côn luân chừng trăm dặm thì một âm thanh lạnh lùng chợt vang lên. vòng khắp cả chu vi mười vạn dặm xung quanh côn luân ta đã tới đây ngươi còn không ra gặp ta thanh âm đó mặc dù lạnh lùng nhưng chẳng khác gì tiếng sấm trên chín tầng trời từ trên cao giáng xuống giống như những cây châm đâm vào nguyên thần của người khác ngay cả đại tu di chính phản cửu cung tiên trận che phủ toàn bộ côn luân cũng không thể ngăn cản Đệ nhất môn phái đương thời được tất cả người tu đạo trong thiên hạ kính ngưỡng với hơn 10 vạn đệ tử vậy mà dưới âm thanh lạnh lùng đó có mấy vạn người sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh trúng. Thập nhị chư thiên bí ma thần âm Đây là một trong những công pháp tối cao của đại tự tại cung. Cho dù là cung chủ hiện nay của đại tự tại cung là huống hàm nguyệt thi triển cũng không có được quy lực như vậy. Chương 22, Diệt Thế Ma là Kinh Tràng La Thần Diệt Thế Ma là Kinh Tràng La Thần không ngờ y lại chủ động tới côn luân. Làm việc quyết đoán. Xem ra ta đã coi thường hắn. Trên hòn đảo ở trung tâm của côn luân có mấy người vẫn không chịu ảnh hưởng của thần âm cùng ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt sáng ngời. Tại vòng thứ ba của chính vòng xoáy có một ngọn núi cao tới vạn trượng được che phủ bởi sương mù. ở đây có một cái cột đá điêu khắc hình phật nhưng cái cột đá đó cũng không có sự uy nghiêm thánh khiết giống như những cột đá điêu khắc hình phật bình thường khác mà lại tràn ngập sát khí và lợi khí bởi vì rõ ràng cái cột đá hình phật đó được tạo thành từ đầu người liếc mắt mà nhìn có thể thấy ít nhất phải hơn một ngàn cái đầu hơn nữa những cái đầu đó mặc dù chỉ còn lại xương trắng nhưng phần lớn vẫn còn một số pháp lực đang dao động Số pháp lực dao động đó khiến cho người ta cảm nhận được chủ nhân của những cái đầu này không hề tầm thường. Có thể nói những cái đầu này hầu hết là của cường giả có tu vi cực cao. Ở đây có một người đang khoanh tay đứng mà ngẩng đầu lên. Người này rõ ràng là nam tử kiêu ngạo đeo mặt nạ bạc đã xuất hiện ở trong dãy la phù ngày đó. Hiện tại trong mắt yên ngoại trừ sự kinh ngạc còn có một ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt. Không khí xung quanh người y như bị ảnh hưởng bởi ánh mắt đó mà bốc cháy. Nguyên Thiên Y Công luân ta và la phù ngươi không liên quan tại sao ngươi vô cớ xông tới đây. Nam tử ngồi đối diện với ao hoa sen vẫn nhắm mắt như trước nhưng nhẹ nhàng thốt lên một câu đó. Thanh âm của gã vào lúc Nam tử mang mặt nạ bạc ngẩng đầu lên cũng vang vọng toàn bộ không trung của công luân. Hôm nay ngươi và ta nhất định phải đánh một trận, cần gì phải nói nhiều. Trong vầng sáng màu vàng đó đúng là Nguyên Thiên Y mặc bộ áo trắng bằng vải bố đi chân trần. Chỉ có điều trong đôi mắt lạnh lùng của y lại lóe lên một bông hoa tuyệt thế, tự như một đoá tuyết liên trên đỉnh núi. Hoàng vô thần. Nếu ngươi dám phái người tới La Phù ta, chẳng lẽ không dám ra đây đánh với ta một trận. Người này là tông chủ nguyên thiên y của phái La Phù. Đệ tử của công luân độc hưởng linh mạch cả ngàn năm, công pháp lại tinh thâm nên các môn phái bình thường không thể nào sánh được. Mỗi đệ tử của công luân đi ra ngoài đều ở phía trên cao, Không coi người tu đạo bình thường vào đâu. Tuy nhiên khi người này tới cách đó cả trăm dặm, chỉ riêng uy áp của y tản ra cũng đủ khiến cho phần lớn đệ tử của công luân từ toàn thân cho tới nguyên thần đều lạnh run người. Vị trưởng giáo của công luân độc nhất vô nhị trong truyền thuyết, đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện là hoàng vô thần vẫn đứng lặng lặng ở đó như không nghe thấy lời nói của nguyên thiên y khoảng cách trăm dặm trong nháy mắt đã bị vượt qua. Nguyên thiên y đứng trước đại tu di chính phản cửu cung tiên trận không nghe thấy hoàng vô thần trả lời mình liền nở nụ cười lạnh lùng rồi thốt lên một chữ, phá. Nguyên thiên y đứng trong hư không, mái tóc dài phất phới chợt đưa tay ra. Nước biển trong phạm vi mấy trăm vạn dặm chợt dựng lên tạo thành một con sóng lớn giống như mấy con cự long đang gầm rú. Bên trong con sóng cao tới mấy ngàn trượng đó còn có vô số những tia chớp liên tục lóe lên. Sáu cái cột lửa chợt dựng lên thẳng đứng lên cao. Một đoá hỏa hồng liền to tới mấy trăm trường lập tức nở rộ trên không trung Thiên âm quý thủy thần lôi Lục đạo Phật nghiệp hỏa hồng liên Chân khí quý thủy trong nước biển ngưng tụ thành thủy lôi sinh sôi liên tục Lại lấy kim hỏa bắt đầu làm vật dẫn tụ tập ngọn lửa u minh tạo ra đóa hỏa hồng liên nở rộ Pháp chú diệt thế chỉ xuất hiện vài lần trong mấy ngàn năm qua chẳng hề có một chút lưu tình lao thẳng vào đại tu di chính phản cửu cung trận của công luân. Đại tu di chính phản cửu cung trận dựa vào trời đất bao la vô hạn là một trong những trận pháp phòng ngự mạnh nhất thế gian. Nguyên thiên y phát ra hai loại pháp quyết hủy thiên diệt địa đập trúng đại tu di chính phản cửu cung trận cũng chỉ làm cho không gian xung quanh cung luân xuất hiện những gần sóng. Tuy nhiên khi chữ phá vừa mới thốt ra, trong tay nguyên thiên y lại xuất hiện một tia sáng màu vàng ống như lưu ly. Tia sáng đó lao thẳng vào đại tu di chính phản cửu cung trận liền tản ra vô số những điểm sáng nhỏ li ti. Không sinh diệt hải lưu ly quyết. Những tia sáng nhỏ như hạt cắt lại ẩn chứa uy lực diệt thần. Diệt tiên nổ tung khiến cho biển thần lực bao phủ côn luôn giống như một cái vỏ trứng bị vỡ nát. Mấy trăm cục lóc xoáy màu trắng từ dưới đáy biển lao thẳng lên trời. Lóc xoáy. Sóng biển. Trên bầu trời xuất hiện màu đỏ sậm như trời đất biến sắc, mây đen cuồng cuộn cùng, cùng với những tia chớp giống như những con rắn đang nhảy múa. Trời cũng phá. Đám ngư dân ở cách đó ngàn dặm nhìn thấy cảnh tượng đó mà đầu óc trống rống, chỉ còn lại duy nhất một cái suy nghĩ đó mà thôi. Đại tu di chính phản cửu cung trận trong truyền thuyết có thể ngăn cản mọi pháp thuật, không một ai dám thử quy lực của nó không ngờ lại bị Nguyên Thiên Y đánh nát. Đây chính là quy lực của tiên nhân trong truyền thuyết đó sao? Hòn đảo trong chính vòng xoáy của cung luân sau khi đại tu di chính phản cửu cung trận bị đánh tan liền tản ra vô số cương khí cùng với pháp lực từ pháp quyết diệt thế của nguyên thiên y tung hoành khắp nơi. Vô số đệ tử của cung luân trong nháy mắt bị áp lực làm cho nguyên thần bị tổn thương mà phun máu tươi. Trên những hòn đảo vô số những cung điện hoa mỹ bị nghiền nát thành bột mịn. Mà xung quanh, pháp lực lan tới đâu, cây cối gãy nát linh thú kêu trên tới đó. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuồn. ngọn lửa và những tia chớp lóe lên liên tục hàng tỷ tấn nước biển bị bốc lên không trung hóa thành mưa rơi xuống nhưng những giọt mưa đó không giống như bình thường mà khiến cho cả côn luân giống như địa ngục dám xâm phạm côn luân ta Cung luân thống lĩnh thiên hạ hơn một ngàn năm số lượng người có tu vi cực cao nhiều không đếm xuể gần như ngay vào lúc nguyên thiên y phóng thích đạo thứ nhất thiên âm quý thủy thần lôi thì có mấy người không nhịn được lao ra Một đạo cầu vòng bảy màu cùng với 91 đạo ánh sáng màu đen, năm làn khói màu sắc rực rỡ cùng lao về phía nguyên thiên y, đạo cầu vòng chính là Phật hỏa do khí dương cương tạo thành. Trong đó có phối hợp cả tâm ý, chính là ly hợp thần quan. Mà 91 đạo màu đen chính là ma thần toa được luyện từ sắc ngàn năm dưới đáy biển ẩn chứa hơi lạnh chí hạn của băng tuyết như muốn đóng băng nguyên thần của người khác mà thành. còn năm đám mây nhiều màu kia chính là thái ất yên la sử dụng cấm chế ngũ hành hội tụ linh khí mà luyện chế thành phi kiếm công luân trải qua ngàn năm được công nhận là có đạo thuật đệ nhất thiên hạ hoàn toàn không phải hư danh mà ba người đang tới chính là ba người nổi bật trong đám đệ tử đời thứ hai tu vi không hề thua trưởng giáo của các môn phái bình thường ba người này phối hợp rất ăn ý ly hợp thần quan niệm có tốc độ cực nhanh khiến cho đối thủ trở tay không kịp Ma thần toa với uy lực kinh người dùng làm chủ công. Thái Ất Ngũ Yên La là Pháp Bảo có sức phòng ngự rất mạnh. Vì vậy mà khi ba người đối địch mặc dù không trực tiếp phóng thích pháp thuật công kích nhưng uy lực phối hợp thì ngược lại so với người tu đạo bình thường phóng thích pháp thuật công kích còn mạnh hơn mấy lần. Pháp thuật Pháp Bảo phát ra uy lực đối địch không chỉ ở chỗ pháp thuật của nó mà còn xem sử dụng xảo diệu hay không. Mấy trăm năm qua có rất nhiều người tu luyện nội đang đạo Pháp khi tới tâm động kỳ lại thua tu vi của người tu đạo chỉ tới dung hợp kỳ. Mà ba người kia hiển nhiên là cao thủ chân chính, không thuộc về cái loại người tu đạo cổ hữu chỉ biết tu luyện không biết đối địch. Tuy nhiên một đòn liên thủ của ba người cũng bị hụt. Nên nhớ rằng một khi sử dụng pháp bảo để đối địch thì đều dùng thần thức tập trung vào vị trí của đối phương mà tiếp xúc trong nháy mắt. Đối phương cũng có thể phóng thích pháp bảo đối địch nhưng rất ít khi thất bại. Sao có thể như vậy? Nguyên thần của cả ba người đều chấn động vì họ phát hiện ra nguyên nhân khiến cho đòn tấn công của mình thất bại là vì họ mất đi sự cảm ứng về vị trí của Nguyên Thiên Y. Vạn pháp quy nhất, huyển hóa thành không. Ta tức là trời, ta tức là đất. Đó chính là cảnh giới vô mà Nguyên Thiên Y đã nói với Lạc Bắc. Nguyên Thiên Y chỉ bước chân một cái mà như vượt qua giới hạn của không gian và thời gian khiến cho ly hợp thần quan và những tia sáng đen từ bốn phương tám hướng đang lao về phía Y liền tục lại ở phía sau. Mấy tia sáng vàng từ trong tay Nguyên Thiên Y bắn ra trong nháy mắt đánh tàn ánh sáng bảy sắc cầu vồng của Thái Ất Ngũ Yên La. Ba người kia bị ánh. Sáng màu vàng đánh trúng liền văn ngược trở lại. rơi xuống nước mà không biết sống chết thế nào Chỉ một cái nhất tay đã phá được đại tu di chính phản cửu cung trận Đánh tan sự liên kết của ba cao thủ cung luân Cho tới lúc này, Nguyên Thiên Y mới thể hiện thực lực chính thức của mình Tông chủ Nguyên Thiên Y của La Phù Nhưng vào lúc này, tại vòng thứ năm, Trên một hòn đảo của phái cung luân có một nữ tử mặt cung trang Nhìn giống như tiên tử trên cung trăng đang đứng trong một cái sơn cốc tràn ngập chướng khí Xung quanh thân thể của nàng có 12 hạt châu trong suốt đang tỏa ra ánh sáng bảo vệ. Đồng thời còn có một cô bé đang đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Pháp lực tản ra cùng theo đá núi cùng với nước chạm phải làn ánh sáng kia thì hóa thành bột phấn. Bên trong vần sáng, cô bé búi tóc mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt lại hết sức thanh tú. Chỉ cần nhìn ánh mắt linh lợi, Thân hình và khuôn mặt của nàng thì có thể khẳng định sau khi trưởng thành cũng có thiên tư quốc sắc giống với nữ tử vận cung trang bên cạnh. Trong tay cô gái có một cái nhánh cây. Trước mặt cô bé có vẽ mấy bức tranh nhìn giống nhau như đúc đều vẽ một người thiếu niên ăn mặc quần áo rách nát. Thật ra cô bé luôn tới bên bờ cát này để vẽ tranh. Nếu không thì nữ tử cung trang cũng không phải tìm tới sử dụng pháp bảo để bảo vệ cô. Nhưng tại sao cô bé lại luôn vẽ cùng một bức họa như vậy thì chỉ có nàng mới biết. Hoặc là do cô còn quá nhỏ cho nên không muốn quên hình dạng của người trong bức tranh. Vào lúc này, Nguyên Thiên Y đang giống như ma thần đứng ngạo nghễ trên bầu trời của Công Luân, để lại ấn tượng rất sâu trong đầu óc mỗi một đệ tử bên dưới. Một người mà dám tới khiêu chiến với một môn phái với mười vạn đệ tử như Công Luân. Áp lực hủy thiên diệt địa từ trên không trung tảng xuống khiến cho phần lớn đệ tử của cung luân đều chấn động nguyên thần mà lấy ra pháp bảo để bảo vệ bản thân. Thật sản khoái. Đúng là tông chủ của phái La phù. Dưới uy thế như vậy, mặc dù một số đệ tử của cung luân có tu vi cao tuyệt, bản tâm kiên định nên chưa chịu ảnh hưởng tới nguyên thần nhưng cũng vẫn sinh lòng sợ hãi, không dám đối địch với nguyên thiên y, tuy nhiên ở trên hòn đảo tại vòng thứ ba. Nam tử mặt hồng bào đeo mặt nạ bạc đang đứng trước cái cột đá hình Phật mà phát ra tiếng cười điên cuồng, ha ha ha. Mỗi tiếng cười của y vang lên tới tận chín tầng trời kéo theo tiếng núi sập đất lở vọng lại. Chỉ tiếng cười mà đã khiến cho sấm dậy trên chín tầng trời. Nguyên Thiên y thật ngông cuồng. Tới đây. Để xem hôm nay rốt cuộc ngươi mạnh hay ta mạnh. Ha ha. Hoàng Vương, đi thôi. Tuy nhiên trong lúc tiếng cười điên cuồng vẫn còn vang vọng thì nam tử hồng bào chật vỗ vào con dị thú có hoa văn màu vàng đen đang nằm bên chân rồi phóng lên cao. Trên người y tản ra pháp lực dao động khiến cho toàn bộ không trung trong nháy mắt biến thành màu đen. Một tia sáng màu đen từ tay gã bắn ra nhưng trong tích tắc đã mở rộng ra vô hạn khiến cho mặt biển dưới chân nguyên thiên y trong phạm vi mấy ngàn dặm dày đặc mây đen. Trong đám mây đen đó không ngờ mờ mờ ảo ảo một vật thể tối đen giống như pho tháp phật Trên mặt có đầy những con chữ như con kiến. Một vài tranh vẽ cũng chỉ bằng móng tay. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trong đám mây đen vô số những tia chớp cùng với ngọn lửa trút xuống dày đặc. Trong nháy mắt những hỏa cầu và thiên thạch cùng giáng xuống, thậm chí kèm theo cả những con lốc xoáy. Thanh âm tràn ngập cả thế gian như bao phủ tất cả mọi thứ. Một dải lửa đỏ rực hạ xuống vừa chạm vào biển khiến cho mặt biển đang màu đen liền biến thành màu trắng. Cá, tôm, rắn, ba ba. Nổi đầy lên mặt biển. Mà những thi thể vừa mới nổi lên trên mặt biển lập tức bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Diệt thế ma la tràn. Trên mấy hòn đảo dưới biển, sắc mặt mấy người tu đạo bị nổ lò luyện đang đều trắng bệt. Nam tử mặt hồng bào vừa mới ra tay không ngờ khiến cho Nhật Nguyệt cảm ứng phát ra ngọn lửa đỏ rực biến cả phạm vi ngàn ẩm thành cảnh tượng diệt thế ma la tràn thời hồng hoang. La thần tướng. Thanh âm của Nguyên Thiên Y vẫn lạnh lùng như trước vọng ra xung quanh. Một vầng trăng lưỡi liềm tản ra ánh sáng khiến cho độc hỏa xung quanh bị đẩy ra. La thần tướng chính là nam tử mặt hồng bào đeo mặt nạ màu bạc. Mà theo người tu đạo trong thế gian thì Y cũng chính là một trong thập đại kim tiên của công luân đã đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Chỉ một mình ngươi mà cũng dám đối địch với ta. Tuy nhiên khi Nguyên Thiên Y bước ra từ trong đám mây đen thì chỉ nói thẳng nhiên một câu như vậy. Ha ha! Nguyên Thiên Y! Quả nhiên ngươi còn nông cuồng hơn cả ta! La thần tướng mặt hồng bào nhìn thấy Nguyên Thiên Y lao ra thì giơ tay chọc một cái, lập tức năm cột sáng to như cái thùng phá không lao tới. Nguyên Thiên Y do tay búng một cái pháp quyết khiến cho mười đóa kim liên to bằng cái bát ăn cơm xuất hiện va chạm với năm luồng sáng mà tiêu tan. Sắc mặt của Nguyên Thiên Y vẫn thản nhiên nhưng La thần tướng thì run người, phát ra một tiếng trên nhỏ. Trong lúc mặt đối mặt, la thần tướng vốn kiêu ngạo vô cùng ngay cả trời đất cũng không coi vào đâu lại chịu thua thiệt. Tu vi của Nguyên Thiên Y đúng là siêu phạm thoát thế. Trong lúc nhất thời, trên các vòng những nhân vật cao tuyệt của cung luân đang quan sát trận chiến đều có ý nghĩ như vậy, không sinh diệt hải lưu ly quyết quả thật quá mạnh. Xem ra một mình ta không phải là đối thủ của ngươi. Sau khi trên lên một tiếng, âm thanh của la thần tướng vang vọng khắp cả cung luân. ngay cả la thần tướng cũng phải thừa nhận bản thân mà đối mặt với nguyên thiên y cũng phải chịu thua thiệt nhưng tuy nhiên âm thanh của la thần tướng so với vừa rồi lại còn kiêu ngạo hơn ha ha nếu đã vậy thì nhiều người thôi trong tiếng cười điên cuồng một cột khí đen từ trên đỉnh đầu của la thần tướng lao ra khi đạo khí đen vừa mới xông ra thân thể của la thần tướng nhanh chóng khô quắt đi Luồng khí đen xoay xung quanh rồi trong phát chốc biến thành một thân hình cao tới trăm trượng nhìn giống như ma thần gián phàm. Ma thần giống như một ngọn núi nhỏ có ba mắt, tám cánh tay cùng với răng nanh khiến cho nụ cười của y càng thêm dữ tợn. Ba mắt y mở to, đầu đội cái mũ bằng xương khô, trước ngực có hai con rắn khổng lồ màu đỏ cuốn lấy đang há miệng phun lửa kèm theo khí đen. Trên tám cánh tay thì cánh tay phía trên nắm kim cương xử, Hai cánh tay hướng về phía tước thì cầm trường kích xong đầu dài trăm trường. Một cánh tay thứ ba bên trái và cánh tay thứ ba bên dưới chấp trước ngực bắt các loại chiếc la ấn. Cánh tay thứ tư bên dưới buông thõng năm ngón tay, trên ngón tay có một cái pháp tương kim luân, Cánh tay dưới cùng bên trái cắm một cái tháp nhọn màu đen bên trên có phù văn lưu chuyển giống với diệt thế ma la tràn. Còn cánh tay thứ tư cuối cùng thì chắn ngang bên khố mà bảo vệ thân thể. Ma thần đó cũng không phải do pháp thuật biến thành mà là nguyên thần dung hợp lại thành thật thể tạo ra hóa thân của Minh Vương. Người tu đạo trong thế gian đều biến pháp quyết tu luyện của công luân không hề giới hạn. Nhưng nếu có người của môn phái khác tới đây nhìn thấy trận chiến có một không hai này chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết. Bởi vì la thần tướng hiện ra không ngờ chính là hóa thân mà chỉ có tiên nhân mật tông khi độ kiếp mới có thể tạo ra. Hóa thân vừa mới hiện hiện, thân thể của la thần tướng lập tức khô héo. Tuy nhiên sau khi thân thể của la thần tướng nhanh chóng khô héo thì cái mặt nạ màu bạc chợt tỏa ra ánh sáng, rồi hai dòng khí màu xanh từ lỗ mũi trên mặt nạ xuất hiện khiến cho thân thể của y vốn khô héo đột nhiên căng lại như cũ. Chỉ có điều đôi mắt trống rỗng tản ra ánh sáng màu lam. Trong phút chốc, toàn thân la thần tướng giống như vật thể trong suốt bằng kim cương. Ha ha! Thân xác của la thần tướng đột nhiên trận mắt phát ra tiếng cười điên cuồng. Hai tay y nhanh chóng bắt ba cái pháp quyết. Nguyên thần ngưng tụ luyện hóa thân chính là bước cuối cùng khi pháp quyết đại thành của Mật Tông, khiến cho hóa thân cô động trở thành thân thể thật sự, tương đương có thể bỏ quan thân thể dùng linh khí tinh khiết cùng với nguyên thần mà tồn tại, thoát khỏi sinh tử luân hồi, thật sự đạt tới cảnh giới siêu thoát. Nhưng ngay cả cái mặt nạ bạc của La Thần Tướng cũng là một thứ pháp khí trong số 10 pháp khí hàng ma của Mật Tông. Thứ pháp khí cực mạnh của mật tông đó chỉ cần một chút nguyên thần cũng có thể cô động nguyên khí mà bồi bổ cho thân thể khô héo. Cứ như vậy thân thể của la thần tướng ngược lại giống như pháp bảo hùng mạnh trong tay hóa thân của mình. Thân thể của la thần tướng cùng với hóa thân đứng một chỗ tất nhiên là nhiều hơn một mình nguyên thiên y. Chương 23 Hóa thân Tự chui đầu vào đỏ La thần tướng xuất hóa thân, giác quan thứ sáu liền hòa cùng với hóa thân từ trên cao nhìn xuống nguyên thiên y, trong tầm mắt của y thì nguyên thiên y vô cùng nhỏ bé. Húng chi hóa thân được cô động lại vô cùng mạnh với lực lượng tản ra vô tận. Trong lúc nhất thời, khí thế của la thần tướng quả thực đã đạt tới mức cao nhất. Trong phạm vi ngàn dặm, gió, lửa lôi điện cũng xuất hiện khiến cho trời đất như bị vỡ ra. Trong mấy hòn đảo của côn Luân lại có người phun ra máu huyết bản mệnh mà bay ngược về phía sau. Hóa ra sau khi thấy La Thần Tướng chịu thiệt. Mấy người của Phái côn Luân đã phóng pháp bảo của bản thân về phía Nguyên Thiên Y nhưng hiện tại đúng vào lúc này, La Thần Tướng lại phóng ra pháp bảo va chạm với họ khiến cho Nguyên Thần của đám môn nhân chấn động, không chịu nổi. Cấp bậc La Thần Tướng và Nguyên Thiên Y đánh nhau sống chết, người bình thường không thể nhúng tay được. Quy lực của trận chiến khiến cho môn nhân của công luân không chịu nổi. Tuy nhiên hình trăng lưỡi liềm lơ lửng vẫn vững vàng bảo vệ Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y chỉ bước một bước đã tới phía trước hai thanh đạo đao màu đen mà la thần tướng cầm trong tay. Chuyển thế nguyệt hoa pháp luân hay thật? Luận ánh sáng phòng nữ, pháp bảo của ngươi có thể xưng là đệ nhất đương thời. Nguyên Thiên Y một bước tới trước mặt liền chỉ một cái. Kim quan lóe lên. thân thể giống như kim cương màu lam của la thần tướng liền hóa thành cho bụi tuy nhiên la thần tướng vẫn bình thản ở cách đó trăm thước lại hóa ra một cái thân thể khác không ngờ tốc độ của la thần tướng không hề kém hơn nguyên thiên y cái thân thể hóa thành cho bụi chỉ là cái bóng của la thần tướng còn lại mắt thấy uy lực của pháp thuộc loại thiên kiếp vô dụng với nguyên thiên y la thần tướng cười điên dại rồi cầm pháp bảo trong tay mà đánh về phía nguyên thiên y dùng lực phá đạo Mặc dù không thi triển pháp thuật nhưng kim cương sử, trường kích, pháp tướng kim luân, pháp bảo diệt thế ma la tràn không có cái nào mà không phải dùng thiên tài để bảo luyện chế thành được cả tám cánh tay vung lên giống như cầm mấy quả núi mà giáng xuống. Thường thường còn chưa hạ xuống, mặt biển đã bị kình khí của nó làm cho lõm xuống rất sâu rồi xuất hiện sóng lớn. Tử vân chướng Hóa thân của la thần tướng từ nguyên thần và linh khí trong trời đất có thể nói là pháp lực sinh sôi không ngừng. cho dù là đập nguyên thiên y không chết nhưng muốn đánh mấy ngày cũng không hề kiệt sức tuy nhiên cảnh tượng trước mặt la thần tướng đột nhiên thay đổi xuất hiện ánh sáng màu tím với từng làn khói độc năm màu chứng kiến cảnh vật giống như bị khúc xạ rất khó phân biệt vị trí đâu là thật đâu là giả nguyên thiên y ngươi dùng thứ pháp thuật như vậy để đối phó với ta đúng là quá xem thường ta La thần tướng liếc mắt có thể nhận thấy đây là pháp bảo mà Nguyên Thiên Y sử dụng chướng khí ở La Phù để luyện thành. Loại pháp bảo này đối với người tu đạo bình thường mà nói thì uy lực có thể không tính là tội nhưng đối với La thần tướng đang hóa thân thì nó chỉ như trò đùa. Hóa thân của La thần tướng há mồm phun ra mấy trăm cơn gió từ trong miệng cuốn theo tiếng sấm nổ khiến cho ánh sáng ảo ảnh màu tím trước mặt bị trừ khử trong nháy mắt. Tới lúc này, Nguyên Thiên Y lại xuất hiện trước mặt La thần tướng. Y làm như thấy hóa thân của la thần tướng quá mạnh cho nên tránh tới thân thể của la thần tướng, tránh cho bị hóa thân cuốn lấy. Ha ha! Tới vừa lúc. Nhưng vào lúc này, la thần tướng không hề sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên ánh sáng như chưa bao giờ có. Một vần ánh sáng đột nhiên xuất hiện giữa la thần tướng và Nguyên Thiên Y giống như một cái lá cuốn lấy Nguyên Thiên Y tạo thành một cái kén. Oanh! Vô số dòng khí màu vàng trong nháy mắt từ trên người Nguyên Thiên Y tản ra ngưng tụ thành một đóa hoa sen nở rộ khiến cho vận ánh sáng của La Thần Tướng đang bao phủ lấy gã chợt hóa thành vô số những điểm sáng nhỏ. Ánh sáng tản ra pháp lực của pháp bảo cấp bậc địa tiên vậy mà bị Nguyên Thiên Y hủy diệt trong nháy mắt. Tuy nhiên vận ánh sáng đó xuất hiện cũng khiến cho Nguyên Thiên Y hơi chậm lại một chút. Mà Nguyên Thiên Y vừa mới chậm lại mặc dù chỉ trong một cái tích tắc nhưng đối với La Thần Tướng mà nói cũng hoàn toàn đủ. Hơn nữa, Y vốn tốn rất nhiều sức mới làm xuất hiện khoảng thời gian này. Nguyên Thiên Y chỉ vừa mới dừng lại một chút, hai cái bàn tay to của La Thần Tướng đã tóm lấy hắn. Bên ngoài bàn tay là trời đất nhưng bên trong bàn tay chính là khí thế của La Thần Tướng. Vô số đạo phù chú trong nháy mắt nở rộ trên người Nguyên Thiên Y, hai tay của La Thần Tướng bóp lại cắt đứt sự liên hệ của Nguyên Thiên Y và trời đất. Muốn phá được pháp thuật thì trước tiên phải cắt đứt. Ha ha! Nguyên Thiên Y Hôm nay ngươi tự mình chịu chết. Ngay lập tức kim cương xử, trường kích sông đầu, pháp tướng Kim Luân, diệt thế ma la tràn và pháp tướng thu nhỏ liền đánh loạn lên người Nguyên Thiên Y khiến cho ánh sáng màu vàng bắn ra khắp nơi. Những cái pháp bảo cực mạnh dán lên trên người Nguyên Thiên Y, mỗi lần làm cho từng người hắn tản ra vô số những tia sáng. Mỗi lần giáng xuống giống như có một người ở xa dùng cây chù lớn đánh vào trong trời đất khiến cho nguyên thần của người khác cũng phải rung động theo. Không sanh diệt hải lưu ly quyết xuất ra lưu ly bất diệt kim thân cũng thường thôi. La thần tướng cầm các loại pháp bảo trong tay liên tục đánh lên thân thể của nguyên thiên y, pháp quyết la phù của nguyên thiên y đó là xuất ra thân thể thành thánh, không hề giống với nội đăng hay pháp quyết hóa thân khác có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai hoặc là hóa thân khiến cho thân thể dù có bị diệt vong. Cái công pháp này của hắn chỉ cần thân thể bị thua thì nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Không hay. Trên đảo Côn Luân, mấy vạn đệ tử nhìn thấy la thần tướng đánh chết nguyên thiên y thì đều vui mừng. Nhưng nữ tử mặc cung trang màu tím đang che chở cho cô bé vẽ tranh thì sắc mặt sau tấm lụa mỏng liền thay đổi. Ha ha! La thần tướng đánh chết nguyên thiên y còn chưa kịp cười điên cuồng thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trong tầm mắt và tai của y chợt vang lên những tiếng phản âm, tiên nhạc cùng với liên tục những đóa bạch liên hạ xuống kèm theo những vần sáng chiếu xuống đất, chẳng khác gì vương mẫu giáng trần. Cảnh tượng không ngờ này trong sự hiểu biết của y thì chỉ có khi độ kiếp thành công hóa thánh, thành Phật mới có. Mặc dù được người trên thế gian gọi là thập đại kim tiên nhưng cho dù la thần tướng có ngông cuồng tới mấy cũng hiểu rõ ràng bản thân mình còn cách thời điểm hóa thánh, thành Phật xa lắm. Mà trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy, linh đài của gã chợt trùng mình một cái, bản tâm trở lại trong sáng thì ngay cả hóa thân và thân thể của la thần tướng đều trợn mắt. Giờ phút này trên trời dưới đất, trong mắt của y chỉ còn lại một cái bóng màu trắng. Toàn bộ nguyên thần của y có khả năng cảm nhận được chỉ là một sự nguy hiểm của hình thần câu diệt. Nguyên Thiên Y mặc bộ trang phục trắng đang đứng trước ngực hóa thân của Y là thần tướng vốn luôn kiêu ngạo vào lúc này rống lên một tiếng giống như giả thú bị thương. Hai con rắn khổng lồ màu đỏ trên ngực Y bay thẳng tới người Nguyên Thiên Y, còn hóa thân thì nhanh chóng lùi lại. So với hóa thân cao trăm trượng của Y thì Nguyên Thiên Y lúc này ở trước mắt chẳng khác gì một con kiến. Nhưng một tia sáng màu vàng từ trong tay Nguyên Thiên Y lao ra giống như một hạt cát vàng. Hạt cát vàng đó xuyên thẳng qua hai con rắn màu đỏ lao thẳng vào hóa thân của La Thần Tướng. Ánh sáng màu vàng xuyên qua, hai con rắn khổng lồ liền bắt đầu từ đỉnh đầu nhanh chóng hóa thành cho bụi. Mà toàn bộ hóa thân của La Thần Tướng giống như băng tuyết tan rã từ ngực. Sao có thể như vậy? Một làn khói màu đen từ trong hóa thân bay ra phóng nhanh về phía thân thể của La Thần Tướng. Mà tiếng gầm rú của La Thần Tướng cũng vang vọng khắp cả đất trời. Tại sao mà ngay cả hóa thân cũng bị ảo cảnh mê hoặc? Nguyên thiên y Thản nhiên nhìn theo một chút nguyên thần từ trong hóa thân của la thần tướng chạy ra nhưng cũng chưa đuổi theo. Nếu thật sự là hóa thân thì đương thời có lẽ không ai là đối thủ. Nhưng ngươi chỉ dùng sức của thần thú dung hợp với hóa thân, lại thêm bản tâm của ngươi không đủ cứng rắn thì làm sao là đối thủ của ta? Nguyên thiên y và la thần tướng đối quyết dĩ nhiên người tu đạo bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Chương 24 Tuyệt Thế Kiếm Nguyên Thân hình hủy diệt Hóa ra con thần thú nằm phủ phục bên cạnh la thần tướng chính là thần thú kim ngê thời thượng cổ đã bị tuyệt tích. La thần tướng có được hóa thân một phần cũng là mượn pháp lực của kim nghe. La thần tướng tu luyện nguyên thần hóa thân lại có thêm kim ngê ngưng tụ thành hóa thân có thể nói là không thua hóa thân chân chính ở bước cuối cùng khi tu luyện pháp quyết của mật tông. trong tu luyện pháp quyết có dược thành tựu như vậy thì la thần tướng đúng là một trong những thiên tài có một không hai tuy nhiên cảnh giới của nguyên thiên y đã vượt qua việc chỉ dùng pháp thuật dẫn dắt oai lực của trời đất hóa thân của la thần tướng mặc dù có uy lực nhưng thực sự so ra thì về mặt bản tâm lại có sự khác biệt lớn chỉ có trải qua ngàn kiếp bản tâm vô cùng cứng rắn vạn ma không xâm nhập thì mới có thể bước tới bước cuối cùng tạo thành hóa thân thật sự vì vậy mà khi giao thủ lần thứ nhất Nguyên Thiên Y liền nhận ra nhược điểm của La Thần Tướng. Sau khi tiện tay phóng tử vân chướng xong, Nguyên Thiên Y liền dùng diêm ma huyễn tượng bí pháp. Trong suy nghĩ của La Thần Tướng thì ý nghĩ hấp dẫn nhất đó là đánh chết Nguyên Thiên Y, cuối cùng hóa thánh, thành Phật. Mà theo tâm sinh khiến cho La Thần Tướng bị hãm sâu vào trong ảo ảnh. Cho đến khi bản thân tỉnh táo cảm nhận được bị pháp thuật của Nguyên Thiên Y mê hoặc thì đã không còn kịp. Y để cho Nguyên Thiên Y có đủ thời gian phóng ra Kim Sa Diệt Thần cho đến cả tiên, Phật cũng bị tiêu diệt. Cho dù La thần tướng có nhanh hơn nữa nhưng cũng chỉ trốn được một tiên nguyên thần, còn nguyên thần của Kim nghe được y gọi là Hoàng Vương thì không trốn được. Vì vậy mà trong trận chiến này La thần tướng đã thất bại một cách thảm hại. Nguyên Thiên Y chỉ thản nhiên nhìn một chút nguyên thần của La thần tướng cũng chẳng thèm truy kích. Một tiên nguyên thần của La thần tướng trở lại được trong thân thể coi như bị thương nặng. Y rống lên một tiếng thảm thiết, ta không cam lòng. Từ khi tu hành tới nay, La thần tướng chưa bao giờ bị bại như vậy. Y đối địch với Nguyên Thiên Y chỉ là để chứng minh bản thân mạnh hơn nhưng ai ngờ được lại rơi vào kết cục thảm bại. Đối với một người kiêu ngạo như Y thì cái kết quả này đúng là so với chết còn khó chịu hơn. Mặc dù Nguyên Thiên Y còn lưu thủ không diệt nốt chút Nguyên Thần còn lại của Y nhưng cũng khiến cho Y không thể đối mặt với sự nhục nhã. Cho dù ta có chết cũng không chịu thua. Trong tiếng trống rung chuyển trời đất, thất khiếu trên cái mặt nạ màu bạc chảy ròng ròng máu tươi. Hai tay y mạnh mẽ cắm xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt biển dưới chân y xuất hiện một cái hố rộng hơn 10 trượng vô cùng sâu. Mà thân thể của La thần tướng thì cùng với nước biển và đá vụn chìm xuống cái vực sâu đó. Trong trận chiến này, La thần tướng, một trong thập đại kim tiên của cung Luân không ngờ bị thất bại thảm hại. Tự chui đầu vào rọ mà chôn mình Ta cũng không chắc có là địch thủ của hắn không nữa Nữ tử vận cung trang màu tìm nhìn la thần tướng xấu hổ mà tự chôn vùi dưới đáy biển mà trong đầu xuất hiện cái suy nghĩ đó Sư phụ Cô bé đứng bên cạnh nạn hoảng sợ nhìn trận chiến mà không nhìn được lên tiếng hỏi Tại sao Nguyên Thiên Y lại hung ác Phải đánh với côn luân chúng ta Hung ác Nhìn Nguyên Thiên Y đứng trong hư không Nữ tử vận cung trang màu tím không trả lời cô bé mà chỉ cười khổ. Cho dù Nguyên Thiên Y có thể hiện thực lực kinh thế hải tục hay không thì với bản tính cẩu nàng cũng không hề có chút ý nghĩ đối địch với Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y đứng phía trên côn luân đúng là nhân vật khiến cho người ta sợ hãi trong giới tu đạo trong vòng mấy trăm năm qua. Tuy nhiên trong lòng nữ tử vận cung trang hiểu rất rõ. Hơn nữa nàng tin rằng Nguyên Thiên Y hoàn toàn hiểu với sức một mình hắn không thể chống lại toàn bộ côn luân. vậy mà hiện tại hắn lại có mặt ở đây về sau còn có người nào có thể sánh cùng với hắn làm cho hắn ngưỡng mộ nữa đây nữ tử vận cung trang màu tím im lặng đưa tay một đám mây màu tím trôi tới cuốn cô bé vào trong một cái cung điện được mây tím bao phủ ngay vào lúc cô bé biến mất sau trận pháp che chở cho cung điện thì có tiếng sắt thép va chạm nhau vang lên là tiên sư muội đám người cửu bạc sư huynh đang bế quan Nếu muội không ra tay thì e rằng khó có thể chống được. Ta đi trước đây. Nguyên Thiên Y. Đón ta một kiếm. Sau khi âm thanh đó vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm màu trắng đâm về phía Nguyên Thiên Y vần sáng của kiếm quang tản ra khí thế chỉ có ta độc tôn dưới gầm trời này. Khi vần sáng của kiếm quang vừa mới xuất hiện, không gian giữa kiếm quang và Nguyên Thiên Y như bị kiếm khí xé rách xuất hiện một vết nứt dài mảnh. Cho dù tốc độ sải bước của Nguyên Thiên Y có thể vượt qua không gian và thời gian nhưng cũng không thể né tránh đạo kiếm quan đó mà đành phải va chạm cứng. Chuyển thế nguyệt hoa pháp luân của hắn là một thứ pháp bảo tuyệt thế. Tu vi của người thi phép càng cao thì sự phòng ngự của nó càng mạnh. Dưới Nguyên Thiên Y, hóa thân của la thần tướng phóng xuất ra pháp thuật hủy thiên diệt địa vậy mà Nguyên Thiên Y vẫn không e ngại. Tuy nhiên với đạo kiếm quan kia... Chuyển thế nguyệt hoa Pháp Luân không ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng. Khiếm khí tung hoành xuyên qua khiến cho mái tóc của nguyên thiên y bay phần phật. Quy lực của một kiếm chính là như vậy. Mà vần sáng của kiếm quan đó không ngờ được một nam tử ăn mặc theo kiểu văn sĩ phát ra. Tướng mạo của người này hết sức bình thường, dáng người cũng không cao lớn tuy nhiên quanh người y lại tản ra một thứ khí thế vô cùng mạnh. Toàn thân của y được bao phủ trong vần sáng của kiếm quan. vẫn thiên sư thúc. Vẫn Thiên Sư Bá Khi đạo kiếm quan vừa mới xuất hiện, trong toàn bộ cung luân vang lên vô số những tiếng ngạc nhiên và vui mừng. Sau trận chiến của La Thần Tướng với Nguyên Thiên Y vẫn còn có một người không sợ hắn chính là Vẫn Thiên, một trong mười đại kim tiên của cung luân. Mười năm trước, Vẫn Thiên bế quan tu luyện, không ai ngờ được vào lúc này Y lại xuất hiện, giống như một thanh thần binh tuyệt thế tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phục Không hề có một chút dấu hiệu. Ngay vào lúc Vấn Thiên sử dụng kiếm quan tuyệt thế xuyên thủng qua ánh sáng của chuyển thế Nguyệt Hoa Pháp Luân chém xuống người Nguyên Thiên Y thì từ sau lưng hắn chợt xuất hiện một cái hố đen, một nam tử sắc mặt lạnh lùng mặt trang phục màu trắng cầm trong tay một cái pháp bảo với hình thù kỳ dị một đầu nhọn. Đầu kia có chín cái vòng vàng đánh vào sau lưng Nguyên Thiên Y, dưới một đòn này, chuyển thế Nguyệt Hoa Pháp Luân của Nguyên Thiên Y không thể ngăn cản nổi bị cái pháp bảo màu vàng đánh trúng ngực khiến cho ánh sáng bắn ra khắp nơi. Trong miệng và mũi hắn cùng phun ra hơi thở màu vàng A đồ, Nhìn thấy người đó, vấn thiên cũng bật thốt lên một tiếng kinh ngạc, người cũng xuất quan Nữ tử vận cung trang màu tím trên đảo vốn đang chuẩn bị ra tay thì nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện sau lưng nguyên thiên y mà giật mình Vẫn không hề dừng lại, nam tử áo trắng lại tiếp tục đánh vào sau lưng nguyên thiên y Muốn cho hắn bị văng ra ngoài Nếu bây giờ mà không xuất quan thì làm sao có thể được giao thủ với tông chủ phái La Phù đỉnh danh thiên hạ? Lời nói của nam tử màu trắng dường như rất tôn sùng Nguyên Thiên Y, tuy nhiên ngữ điệu của y thì lại hoàn toàn tương phản. Nam tử vận trang phục màu trắng chính là A Nan Đồ, cùng với La thần tướng, vẫn thiên là một trong thập đại kim tiên. Đi Mặc dù Vấn Thiên cảm thấy kinh ngạc vì sự xuất hiện của A nan đồ tuy nhiên kiếm quan tuyệt thế vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lóe lên lao tới trước mặt Nguyên Thiên Y vừa mới bị A nan đồ đánh bay. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện một trợ thủ mạnh nhưng Vấn Thiên biết rõ giao thủ với một người như Nguyên Thiên Y thì phải không cho hắn có cơ hội thở dốc. Khi kiếm quan tuyệt thế của Vấn Thiên tới trước mặt Nguyên Thiên Y, tất cả không gian đều xuất hiện những vết nứt Từ xa nhìn lại, không gian giống như một quả cầu thủy tinh đang rạn dần. Mà kiếm quan lao tới kéo theo gió lốc so với phi kiếm bình thường còn mạnh hơn mấy lần. Lạc Bắc Đây chính là kiếm nguyên bản mệnh. Pháp quyết phi kiếm đạt tới cảnh giới này thì có được uy lực như vậy. Tuy nhiên không một ai biết rằng vào lúc này Nguyên Thiên Y đang chiến đấu với hai vị kim tiên, chịu đòn nặng nề mà vẫn còn nghĩ. Được như vậy, Một cái đài sen màu vàng chợt nở rộ trước mặt nguyên thiên y, một tiếng động vang lên, kiếm quan tuyệt thế của vấn thiên dừng lại ở trước đài sen không thể tiến thêm một bước mà chỉ làm cho không gian xuất hiện những gợn sóng vô hình. tiếng động đó mặc dù rất nhỏ nhưng trong phạm vi xung quanh hai người chừng trăm trượng, cây cối và núi đá nát thành bụi phấn. Vấn thiên Kiếm nguyên bản mệnh của ngươi mặc dù rất tuyệt nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi quan minh chính đại đối địch với ta... Ta cũng không giết ngươi. Hoàng vô thần. Ngươi còn không ra chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rút đầu phải không? Thần hình câu diệt tới nơi mà còn dám phát ra lời ngông cuồng như vậy. a nan độ nghe thấy nguyên thiên y lên tiếng, như không coi mình và vấn thiên vào đâu thì tức tới mức bốc khói. Hai tay y rung lên, cái pháp bảo có chín cái vòng vàng trong tay liền bay lên, hóa thành chín vòng tròn màu vàng lao về phía nguyên thiên y. Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta phải không? Cái pháp bảo trong tay a nan đồ có tên là kim ô thiên câu sử. Chỗ lợi hại nhất của nó chính là chính cái vòng vàng được luyện chế từ kim tạm ti từ thời thượng cổ, trong đó ẩn chứa trận pháp. Một khi bị nó cuốn lấy thì cho dù có tu vi cao tuyệt cũng không thể nào trốn thoát mà thân thể cũng bị thiếp cho tới chết. a nan đồ trong số 10 vị kim tiên là một người cẩn thận và thâm trầm nhất. Không sanh diệt hải lưu li quyết của nguyên thiên y không thể tạo ra nguyên anh và hóa thân cho nên thứ pháp bảo của y đúng là khắc tin với công pháp của nguyên thiên y. Nếu không cho dù vấn thiên và nguyên thiên y có giao thủ trước thì a nan độ cũng không dám thi triển hư không âm dương quyết mà xuất hiện sau lưng nguyên thiên y để đánh lén. Vào lúc này mặc dù a nan độ bị câu nói của nguyên thiên y làm cho nổi giận nhưng thời cơ ra tay của y cũng được tính toán chuẩn xác. ngay vào lúc nguyên thiên y thi triển pháp thuật ngăn cản kiếm nguyên kinh thế của vấn thiên, chính cái vòng vàng trên kim ô thiên câu xử của y liền bay ra cuốn lấy nguyên thiên y. Ha ha, nguyên thiên y, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chết trong tay ta. vừa thấy nguyên thiên y bị vòng vàng của mình cuốn lấy, a nan đồ liền cất lên tiếng cười điên cuồng. Ha ha, a. tuy nhiên tiếng cười của y vừa mới vang lên lập tức biến thành một tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra ngay vào lúc Y phát ra tiếng cười điên cuồng, vô số hoa sen đã xuất hiện trước mắt Y giống như trong trời đất nở đầy hoa sen. Vào khoảng khắc này, những đóa hoa sen liền biến thành ngọn lửa màu vàng. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một ngọn lửa rộng tới mấy trăm trượng giống như một cái kén bao phủ A Nan đồ. Trong tiếng kêu thảm thiết chấn động trời đất, một bóng người nhỏ bé cao tới chín tấc từ trong cái kén lao ra mà hét lên. Hóa ra khi A Nan đồ sử dụng vòng vàng cuốn lấy nguyên thiên y. tự cho là chiến thắng thì không ngờ nguyên thiên y chẳng để ý tới bản thân mà thả không sanh diệt hải diệt thế kim liên thứ này ép với lục đạo phật nghiệp hỏa hồng liền còn mạnh hơn nhiều khiến cho pháp bảo trong tay a nan đồ không chống đỡ được liền bị luyện hóa thân thể của a nan đồ thì làm sao có thể chịu đựng được cho nên trong nháy mắt hóa thành tro bụi a nan đồ tu luyện chính là đạo pháp nội đang nên có được nguyên anh vì vậy mà nguyên anh có thể trốn thoát mà cái hình người nhỏ bé cao chính tất hét lên thảm thiết rồi bay ra từ trong ngọn lửa của kim liên diệt thế chính là nguyên anh của a nan đồ thân thể của a nan đồ bị nguyên thiên y luyện hóa thành cho bụi nên mặc dù nguyên anh còn có thể sai khiến được chính cái vòng vàng nhưng y vẫn không dám giao thủ mà hóa thành kim quang bỏ chạy nguyên anh khác với thân thể của người tu đạo chính là tốc độ mà A Nan Đồ tu luyện lại là hư không âm dương quyết cho nên trong nháy mắt có thể vượt qua được hư không vì vậy mà bây giờ Nguyên Anh bỏ chạy thì cho dù Nguyên Thiên Y cũng không thể đuổi kịp. Nhìn thân thể của A Nan Đồ bị Nguyên Thiên Y luyện hóa, môn nhân của Công Luân đều hét lên kinh hãi. Mà ngay vào lúc đó, Nguyên Anh của A Nan Đồ đã bị đánh nát thành bột mịn. Phân quang kính. Nguyên thần của Vấn Thiên Trung mạnh rồi trở nên trống rỗng. Ngươi kính ta một tấc ta kính lại một thước, Người lớn ta một thước, ta lớn người một trượng, đây chính là quy tắc của la phù ta. Cùng lúc với âm thanh lạnh lùng của nguyên thiên y vang lên, chính cái vòng vàng từ trên người hắn cũng rơi xuống nước. La phù, nguyên thiên y, nữ tử áo trắng ở bên dưới khẽ thở dài. khi thấy a nan độ ra tay, nàng liền nghĩ rằng nguyên thiên y khó tránh khỏi kiếp nạn này, tuy nhiên nàng lại không ngờ được cái kết quả là a nan độ lại bị hình thần câu diệt. khi A Nan Độ dùng vòng vàng trói Nguyên Thiên Y, hắn liền dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương. Trong khi bản thân hắn thì có thể chống đỡ với vòng vàng một chút, nhưng A Nan Độ thì không chống lại được pháp thuật của hắn. Còn tốc độ Nguyên Anh của A Nan Độ thì hắn cũng không thể nào sánh được, nhưng kiếm quan của Vấn Thiên thì lại không hề kém. Vậy mà Nguyên Thiên Y không ngờ lại dùng chuyển thế nguyệt hao pháp luân phối hợp với pháp thuật của phân quan kính mà khiến cho kiếm nguyên bản mệnh của Vấn Thiên thay đổi phương hướng đánh chết Nguyên Anh của a nan Đồ. Nguyên Thiên Y nắm pháp thuật và vận dụng nó trong tay đã đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Nhưng chính vì vậy cho dù nàng không muốn đối địch với hắn thì cũng không tránh khỏi trận chiến này. Có lẽ đây chính là ý trời. Sau khi khẽ thở dài một tiếng, hai cái vòng vàng trên đôi tay của nữ nhân vận cung trang liền bay ra khỏi tay. Vẫn thiên dốc lòng tu đạo, 10 năm không gặp mà bản mệnh kiếm nguyên cũng đã rèn luyện tới mức thế gian hiếm có. Nếu thực sự so sánh thì la thần tướng và a nan độ không thể là đối thủ của hắn. Tại một hòn đảo ở vòng thứ sáu, một nam tử mặc chiếc áo dài màu vàng nhạt, dáng vẻ tiêu sái, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng bảy màu đang nhìn lên nguyên thiên y và vấn thiên trên không trung mà trầm ngâm. Chỉ có điều lần này sự tin tưởng và khí thế của vấn thiên sẽ bị nguyên thiên y áp chế. Kiếm ý bị phá khiến cho uy lực kiếm nguyên bản mệnh của y sẽ phải giảm xuống một bậc. Nam tử đó ở trong lòng một quả núi tại hòn đảo nơi vòng thứ sáu, trước mặt có một cái chu tước huyền đàn được bố trí nhờ dẫn chân hỏa trong trời đất tới mà thành. Ánh lửa cao trăm trượng trên huyền đàn hình thành con thần thú chu tước. Nhiệt độ của ngọn lửa không thua gì tam mùi chân hỏa. Mà nam tử có một vần sáng màu xanh vây quanh giường như không hề sợ ngọn lửa bên trong chu tước huyền đàn. Bên cạnh cái huyền đàn trước mặt y có bảy bảy bốn mươi chín đệ tử cung luân đang tu luyện pháp quyết khống hỏa. Cứ bảy người bọn họ hợp lại thành một tổ liên tục thay phiên nhau nắm lấy hỏa lực từ huyền đàn. Bên trong huyền đàn như có một con rắn không lồ đang dao động tản ra pháp lực khiến cho người ta sợ hãi giống như đang tế luyện một thứ pháp bảo nào đó. Nếu một đối một có lẽ ngoại trừ hoang vô thần ra trong công luân không một ai có thể thắng được nguyên thiên y hiện giờ hoang vô thần còn chưa ra tay nhất định đang chờ một cơ hội thích hợp. Không biết còn có người nào xuất quan nữa không? Nam tử mặc áo vàng thờ ở lạnh nhạt với cảnh tượng bên trên mà nghĩ vậy. Đúng lúc này, phía trên không của công luân lại vang lên những tiếng lông ngâm. a Là tiên ra tay. Nam tử mặc áo màu vàng hơi nheo mắt lại. Quy hóa lục dương thần Long Trạc và băng phách cực quan tráo, thiên mang ngân châm lại còn có 12 viên định Hải Châu. Sư phụ đúng là bất công. Tu vi của Lạc Tiên nhiều lắm là sàng sàng với a nan đồ vậy mà pháp bảo lại rất nhiều. Nếu ta và cô ấy đối địch thì cũng khó chiếm được lợi thế. Nữ tử vận cung trang màu tím đó chính là Lạc Tiên tiên tử trong thập đại kim tiên của cung luân. Hai cái vòng tay nhỏ màu vàng rời khỏi tay nàng theo gió to lên. Hóa thành hai con ngũ trảo kim long chọc lấy nguyên thiên y, cùng lúc đó một cái lồng màu trắng cũng bao phủ mấy trăm dặm hải vực xung quanh nguyên thiên y. Trong lúc kịch đấu, vốn những con sóng dưới mặt biển đang cuồng lên ngút trời rõ ràng phát ra những tiếng răng rắc rồi biến thành băng, hơn nữa còn như muốn tiếp tục đông cứng tới tận đấy. Một tia sáng giống như tia nắng mặt trời cũng bao quanh nguyên thiên y mà dâm loạn. Nhìn kỹ thì cái tia sáng đó chính là một cây kim màu đen do tốc độ quá nhanh mà kéo theo ảo ảnh. Chương 25, ngã xuống. Kim liên Côn luân Ba cái pháp bảo này chính là quy hóa lục dương thần Long Trạc, bằng phách trực quan tráo và thiên mang thần châm mà nam tử áo vàng đã nói. Quy hóa lục dương thần Long Trạc được luyện chế từ kim ô sa dưới đáy biển trong lục dương chân hỏa mà thành. Sở dĩ nó có thể xếp trên pháp bảo cấp bậc địa tiên đó là vì trong đó có trộn thêm vân đàm tinh kim, bên ngoài có khắc hổ nguyên kim cương trận cực mạnh khiến cho pháp bảo có sức phòng ngự cực cao. vốn khi luyện chế pháp bảo này tổ sư của cung luân gặp được vận may cho nên có được long hồn của hai con ngũ trảo kim long rồi dung hợp vào đó khiến cho uy lực của nó so với hai con ngũ trảo kim long thật sự cũng không kém nhiều thiên mang kim châm là thứ mà vân lang tiên tử đời trước của cung luân dùng sợi tóc của mình mà luyện thành pháp bảo với tốc độ kinh người nó rất nhỏ không có gì mà không thể xuyên qua được còn băng phách cực quan cháo là vật lạnh vô cùng trên thế gian Người tu đạo bình thường mà bị nó đông lạnh thì ngay cả nguyên thần cũng bị tổn thương do giá rét. Cả ba cái pháp bảo, cái nào cũng là chí bảo của công luân, uy lực thậm chí còn đứng trên diệt thế ma la tràng của la thần tướng. Do đứng trên lập trường của công luân nên cuối cùng lạc tiên cũng ra tay không hề lưu thủ. Với tu vi của nàng đồng thời sử dụng ba cái pháp bảo đó cho dù là tới mức cao nhất thì nàng cũng không có hy vọng đánh cho nguyên thiên y bị thương. Chỉ cần cuốn lấy được nguyên thiên y thì kiếm nguyên bản mệnh của vấn thiên mới có thể thực sự uy hiếp được hắn. Lạc tiên Pháp bảo của ngươi tuy mạnh nhưng tu vi còn chưa đủ. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của nguyên thiên y lại vang lên. Lạc tiên nhìn lại thì thấy một vần ánh sáng màu vàng kim đang đánh với tuyệt thế kiếm nguyên của vấn thiên. Còn nguyên thiên y thì hơi nhích người một cái, vấn thiên liền kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ra ngoài. trong lúc lạc tiên còn chưa có động tác gì thì hai tia sáng màu vàng đã đánh trung hai con ngũ trảo kim long trên người hai con ngũ trảo kim long bắn ra vô số tia sáng màu vàng chẳng khác gì hai viên kim đang nổ tung hắn nói đúng pháp bảo tuy mạnh nhưng tu vi của ta còn chưa đủ giữa không trung hai con kim long vẫn nguyên vẹn nhưng lạc tiên ở dưới đất thì bị chấn động nguyên thần mà phun ra một ngụm máu tươi pháp bảo đều dựa vào nguyên thần Dưới một chiêu của Nguyên Thiên Y, Quy Hóa Lục Dương Thần Long trạc mặc dù ngăn cản được nhưng Lạc Tiên cũng bị ảnh hưởng tới nguyên thần. Lạc Tiên phun một ngụm máu tươi, chiếc khăn lụa màu tím che mặt cũng bay xuống. Một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, mịn màng như trứng gà bóc, thanh tú không gì sánh được lập tức hiện ra. Hắn là người đàn ông đầu tiên làm cho nàng lộ dung nhan vô song của mình. Lạc Tiên hơi ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thiên Y đang đứng trong không trung. Đôi mắt trong vắt không gì trên thế gian sánh được trong nháy mắt như có một chút gì đó không thể nói được. Dường như nàng muốn ghi tạc hắn vào trong lòng của mình. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của nàng khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Cửu bạc sư huynh. Nhưng đúng vào lúc này, vấn thiên lại bị nguyên thiên y đánh văng ra ngoài. Sắc dục la thiên huyển cảnh. Cảm tam thi diệt thần tiễn. Đúng lúc này. Trong mắt Nguyên Thiên Y xuất hiện vô số thiên nữ mặt đeo tấm sa mỏng bay xung quanh người và một số tia sáng màu hồng từ tầng thứ bảy của cung luân bắn ra. Nguyên Thiên Y Đúng vào lúc đó, Hoàng Vô Thần vẫn đứng yên, chưa bao giờ mở mắt chợt mở mắt rồi nhắm lại. Trời đất hoàn toàn biến sắc. Nhiều thế hệ của La Phù luôn độc hành. Nguyên Thiên Y tu luyện tới cảnh giới như vậy, bản tâm có thể nói là vô cùng vững chãi Mặc dù lạc tiên thi triển sắc dục la thiên huyễn cảnh có thể nói là so với đại kiếp nạn của người tu đạo nhưng nguyên thiên y lại không hề chịu sự ảnh hưởng, hắn chỉ tập trung đối phó với trạm tam thi diệt thần tiễn không hề kém do với không sanh diệt hải lưu ly quyết của mình do cửu bạc phóng ra. Nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt cảm thấy pháp lực của bản thân bị kiềm chế giống như trời đất xung quanh hoàn toàn biến mất. Tại nơi cực bắc, trong miếu thờ trên đỉnh núi cao sừng sững bao phủ bởi băng tuyết, Một lão lạc ma mặc Phật bào màu đỏ, một nửa bên người để trần chật dừng lại. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Bên cạnh lão là một lạc ma trẻ tuổi, vóc dáng tiều tụy đang tụng kinh liền lên tiếng hỏi. Lão lạc ma từ từ cuối thấp đầu xuống không trả lời câu hỏi của y mà chỉ hơi thở dài, tán tay nạp thác. Hiện tại ngươi tới tìm sư thúc của ngươi, bảo hắn mở đại phạm thiên mạng Đà La Bích đi. Chẳng lẽ phái sắc lạc chúng ta sắp gặp phải đại kiếp kinh người? Lạc ma trẻ tuổi lập tức ngay người. Hắn cũng không biết được rằng trên thế giới này có gì có thể công phá được đại phạm thiên mạng Đà La Bích hay không. Tuy nhiên hắn biết được mạng Đà La Liên Hoa cần 48 vị sư thúc và sư bá có tu vi hơn xa mình mở ra. Mà một khi mở ra thì trong vòng 60 năm không một ai có thể từ bên ngoài tấn công vào mà người bên trong cũng không thể ra ngoài. một tia sáng đỏ như máu trong nháy mắt xuyên qua ngực của nguyên thiên y rồi khiến cho toàn bộ bầu trời phía sau hắn biến thành màu đỏ thẳm hoàng vô thần chung quy ngươi vẫn không dám đánh một trận với ta khi âm thanh trong trẻo kiêu ngạo vang lên một tia sáng màu vàng giống như kim sa từ trong tay nguyên thiên y rơi xuống lóe lên rồi biến mất bộ trường bào bằng vải bố trên người hắn chợt hóa thành tro bụi trần truồng không vướng bận Toàn thân nguyên thiên y trần trụi đứng trong hư không khiến cho trong lòng bất cứ kẻ nào của cung luân cũng như vang lên câu nói đó. Hắn từ từ bước đi trong hư không, thân hình chậm rãi trở nên mờ nhạt rồi giống như một tia sáng màu vàng lóe lên rồi chật tay, biến mất trước tầm mắt của những người trong môn phái cung luân. Trong một cái huyệt động trên hòn đảo ở tầng thứ bảy, Đủ bạc bị Nguyên Thiên Y phát ra một số điểm ánh sáng màu vàng đánh trúng chảy đầy máu tươi nhưng Y cũng chẳng quan tâm tới việc cơ thể mình bị thương nặng mà chỉ nhìn nơi Nguyên Thiên Y vừa mới biến mất mà cười khổ, cuối cùng là hắn bị ta giết chết hay là đã ngộ hoàn toàn có thể phá vỡ hư không mà vượt ra khỏi phàm thế. Trong không trung, là Tiên và Vấn Thiên vẫn không nhúc nhích nhìn nơi Nguyên Thiên Y vừa mới biến mất. Hải vượt trong phạm vi ngàn dặm cũng từ từ yên tĩnh, trời đất cũng trở lại với sắc thái vốn có. Trận chiến có một không hai đó cuối cùng cũng kết thúc. Tuy nhiên cho dù là thập đại kim tiên của cung luân, ngay cả cửu bạc có tu vi gần với hoàng vô thần, Lạc Tiên và Vấn Thiên đứng trong không trung cũng đều không thể nhìn thấy được cũng không thể biết nguyên thiên y còn sống hay chết. Sau này không biết còn có người nào như vậy xuất hiện không? Lạc Tiên hơi thở dài. Chưởng giáo sư huynh, kể tử hôm nay ta bắt đầu bế quan. Sau khi xoay người nói một câu đó, Thiếu nữ có gương mặt khuynh quốc khuynh thành liền biến mất trong cung điện. Ta làm đúng hay là sai? Hoàng Vô Thần vừa mới mở mắt đã thể hiện lực lượng kinh người cắt đứt sự liên hệ của Nguyên Thiên Y với trời đất khẽ nắm nhẹ lấy chuyển thế nguyệt hoa pháp luân của Nguyên Thiên Y mà nhắm mắt lại. Không biết là Y đang vui hay đang buồn? Nếu là ta, chúng ta nhất định không phải là địch mà là bằng hữu. Tuy nhiên ta cũng không phải là ta mà là công luân. Y đứng trong vòng xoáy thứ 9 của Cung Luân, tại nội cung ở nơi cấm địa mà than nhẹ. Trước mặt y là một cái ao có mấy trượng không ngờ lại đang bốc lên ngọn lửa lưu ly, bên trong đó có 18 cây sen màu vàng. Đây chính là Kim Liên trong truyền thuyết gắn liền với số mệnh và gốc rễ của Cung Luân, kết nối với linh mạch. Trong lúc hoàng vô thần nhẹ giọng than thì một đóa Kim Liên đột nhiên héo rũ rồi biến thành màu xám. mà mười bảy đoá hoa khác vốn do linh khí trong trời đất ngưng kết thành lại thấp thoáng có ánh sáng màu hồng yêu dị lóe lên. Chương 26 Nhập môn nhập thất Sư huynh Con người sinh ra nhờ vào nguyên khí trong trời đất, thành thần và hình. Thủ khí nhất nguyên thành thân thể và máu huyết. Khí trời thay đổi thần mỏi mệt. Khí đất hao tổn hình vương bệnh. Nguyên khí hao tổn, mệnh cũng kiệt Lúc hoàng hôn, trong một cái tiểu viện trên dãy núi của Thục Sơn Vang lên tiếng đọc sách Lạc Bắc mặc áo vải màu xanh ngồi đối diện với một cây đen dầu chăm chú đọc sách Sư đệ Lạc Bắc thật chăm chỉ Bỗng nhiên, Lạc Bắc nghe thấy có tiếng người, sư đệ Lạc Bắc có thể dành chút thời gian không? Tiếng bước chân ở bên ngoài đi tới cửa liền dừng lại Ai đó? Mặc dù tới Thục Sơn đã được ba ngày nhưng trong ba ngày qua hắn hoàn toàn tự do. Hai người trung niên ăn mặc theo kiểu văn sĩ đưa hắn đi gặp Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tạ ở đây dạy hắn đọc sách, viết chữ. Đối với chuyện của Thục Sơn, Lạc Bắc hoàn toàn không biết gì cả, cũng không hề nhìn thấy người khác cho nên hắn không biết là ai tới chơi. Lạc Bắc hơi run sợ mở cánh cửa đang khép hờ thì phát hiện ra có hai thiếu niên tuổi sắp xỉ hắn, mặt thanh sam đang đứng bên ngoài. Thiếu niên bên trái khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cao hơn lạc bắc chừng nửa cái đầu. Thiếu niên bên phải có mái tóc đen buộc ở sau gáy. Nụ cười khiến cho khuôn mặt y nhìn rất thanh nhã. Lạc bắc sư đệ. Nhìn thấy lạc bắc ở trước mặt như hơi sợ một chút, thiếu niên tuấn nhã gật đầu rồi chỉ thiếu niên cao lớn bên cạnh mà tự giới thiệu, ta tên là Tử Cốc Huyền. Hắn tên là Lăng Đông Sơn. Chúng ta cũng giống với đệ đều là đệ tử của qua ly phong. Chúng ta nhập môn sớm hơn đệ vài ngày, không biết có thể mặc giày gọi ngươi một tiếng sư đệ hay không. Cái này, tất nhiên là được. Nghe thấy tử Cốc Huyền nói vậy, Lạc Bắc lập tức gật đầu. Tuy nhiên do hắn không biết khách sáo nên sau khi trả lời xong cũng không biết nói cái gì khác. Nếu vậy, chúng ta mặc giày gọi ngươi là Lạc Bắc sư đệ. Tử Cốc Huyền cười cười, hỏi, Lạc Bắc sư đệ ăn cơm chiều chưa? Vẫn chưa. Nếu chưa thì thật đúng lúc. Chúng ta cũng chưa ăn. Đông Sơn đã chuẩn bị một chút thức ăn, Lạc Bắc có mời chúng ta đi vào trong nhà cùng nhau ăn một chút gì đó, đồng thời làm quen cho thân mật hơn không? Được. Tới lúc này, Lạc Bắc mới chú ý trong tay Lăng Đông Sơn có cầm một cái lẵng đầy vải xanh. Vốn trong ba ngày kia, Lạc Bắc ăn uống đều nhờ một thiếu niên bị thọt và nói lắp mang tới. Mắt thấy sắc trời sắp lặn, lại thấy tử Cốc Huyền và Lăng Đông Sơn nhiệt tình như vậy. Lạc Bắc không biết khách sáo và hiểu cách đối nhân xử thế chỉ do dự một chút rồi thấy không tiện chối từ, vì vậy mà mời hai người vào trong phòng. Lăng Đông Sơn lấy từ trong cái lẳng ra một cái đĩa muối, mấy cái chân thỏ nướng, một bát cá khô, mấy món ăn sáng và một ít quả màu tím mà Lạc Bắc chưa thấy bao giờ cùng với đĩa cơm trắng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Không biết lão triệu Nam hiện giờ đang ở đâu, như thế nào rồi? Nhìn thấy chỗ cá khô, Lạc Bắc như nhìn thấy vật mà nhớ tới người. Hắn nhớ tới cảnh trên ngọn núi vô danh trong dãy La Phù, được Lão Triệu Nam đưa cho mấy miếng thịt khô. Lạc Bắc Sư Đệ không nên khách khí. Ban ngày chúng ta phải đọc sách và tụng kinh, không có thời gian chuẩn bị. Tất cả những thứ này đều do nhà bếp chuẩn bị, chỉ có mấy trái cây kia là đặc sản của Thục Sơn vừa mới được hái, vẫn đang còn tươi. Đệ mới tới Thục Sơn có lẽ chưa được ăn, nên ăn thêm một chút. Từng. Lạc Bắc không nghĩ nữa. Nhận lấy một chén cơm Lăng Đông Sơn đưa cho rồi cầm đũa gặp một miếng cá mà nhai chậm rãi. Tử Cốc Huyền Sư Huynh Huynh và Lăng Đông Sơn Sư Huynh đang ở đâu, cách đây có xa không? Không xa. Ở ngay trên ngọn thiên ngu phong đối diện. Đi nhanh một chút thì mất chừng hai canh giờ. Tử Cốc Huyền chỉ ra ngoài cửa sổ. Bây giờ trời hơi tối có mây mù nên không nhìn thấy chỗ ở của chúng ta. Các Huynh tới thục Sơn được bao nhiêu lâu? Cả hai ở cùng một chỗ sao? Cả hai chúng ta mới chỉ tới Thục Sơn vào tháng trước, chỉ sớm hơn đệ một tháng. Tử Cốc Huyền cười cười, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu. Đệ tử mới của Qua Ly Phong đều ở tại Thiên Ngu Phong, chỉ có lạc bác sư đệ tư chất hơn người cho nên mới được ở đây. Đệ tử mới vào chỉ có mình đệ được đãi ngộ như vậy. Đúng vậy. Các đệ tử còn lại đều sáu người một phòng. Hơn nữa. Tiêu tiêu sư thúc đều tự mình dạy ngươi đọc sách biết chữ. Đừng nói là ở qua ly phong mà cho dù là cả Thục Sơn đều chưa bao giờ có chuyện đó. Lạc Bắc ăn một cách chậm rãi và nói chuyện với tử Cốc Huyền và Lăng Đông Sơn. Hai người tử Cốc Huyền và Lăng Đông Sơn mặc dù vào Thục Sơn sớm hơn Lạc Bắc một tháng nhưng hai người lại hiểu biết rất rõ về Thục Sơn. Qua những gì hai người nói, Lạc Bắc mới biết được Thục Sơn có mấy ngàn đệ tử. Chưởng giáo tên là Thiên Tập Việt. Tuy nhiên 10 năm trước đã bắt đầu bế quan. Hiện tại, tam đại trưởng giáo chính là Vũ Nhược Trần mà Lạc Bắc đã gặp. Còn hiện tại, toàn bộ Thục Sơn chia ra làm dãy qua Ly Phong. Dãy Thiên Chú Phong, dãy Kinh Thần Phong do Yến Kinh tà Tông Nhạc, Bằng Trúc Quân Chưởng quản Cả ba dãy núi đều có người ở bên ngoài lựa chọn đệ tử thích hợp đưa và Thục Sơn. ngoại trừ La Phù, Sắc Lạc. Thục Sơn là huyền môn chính tông trong thiên hạ, Được công nhận là đại môn phải có uy thế gần với côn luân nhất. Qua ngàn năm kế thừa, Thục Sơn truyền kinh thụ đạo không hề nóng vội mà căn cứ vào chất lượng. Sau khi đệ tử của ba mạch được chọn vào Thục Sơn thì đầu tiên là đọc sách viết chữ, hiểu được nhiều đạo lý. Chẳng hạn như Lạc Bắc đang đọc dưỡng khí thiên chính là để hiểu được thế nào mà hồi khí. Tại sao lại sinh bệnh? Thục Sơn làm như vậy cũng là để nói sau khi tu đạo, người ta biết tu luyện thế nào. Còn nếu nói cho người ta biết phải tu luyện làm sao thì sẽ có hại. Chỉ có điều ở mạch trên trạng qua ly phong, cho dù là đệ tử vào sau thì cũng đều ở trên thiên ngu phong mà từ từ đọc sách viết chữ, chưa bao giờ có người nào được như Lạc Bắc, được chính tiêu tiêu là đệ tử đời thứ hai tự mình vậy. Không cần phải nói nhiều thì cũng có thể biết rằng đối với nhất mạch qua ly coi trọng Lạc Bắc tới đâu. Hiện tại... Tử Huyền Cốc và Lăng Đông Sơn vẫn còn chưa hiểu tại sao Thục Sơn lại chia ra làm ba mạch và giữa ba mạch có gì khác nhau. Hai người chỉ nghe nói đệ tử của Qua Ly Phong được ra ngoài rèn luyện nhiều nhất. Điều này khiến cho những đệ tử trẻ tuổi mặc dù được vào Thục Sơn tu luyện cũng phải mừng thầm. Tuy nhiên trên thực tế lúc này hai người còn chưa nghĩ tới một điểm, Thục Sơn cũng giống như các môn phái khác chia ra làm nội môn và ngoại môn. Đệ tử được phân ra làm nhập môn và chính thức. Nếu không vượt qua thử thách thì vẫn chỉ là đệ tử nhập môn bình thường. Như hiện tại, tử huyền cốc và lăng đông sơn gọi đám người tiêu tiêu là sư thúc, chỉ có vượt qua thử thách thì mới có thể trở thành một đệ tử chính thức. Mới được sư trưởng truyền cho pháp quyết tu luyện lợi hại. Nếu không thì cơ hội có được kiếm quan ngạo thì thiên hạ là điều vô cùng nhỏ bé. Hai huynh làm thế nào mà tới được thuộc sơn? Lạc Bắc lại hỏi. Ta là người Lạc Dương ở Trung Châu được sư thúc ngao hoàng trong lúc trèn luyện nhìn thấy liền đưa về Thục Sơn. Lăng đông Sơn lên tiếng nói. Còn tử huyền cốc cũng nói theo, phụ thân của ta là môn chủ của tử vân môn, quan biết tiêu tiêu sư thúc cho nên đưa ta tới Thục Sơn. Tử vân môn. Nó cách nơi này 500 dặm, có thể coi như là ngoại môn của Thục Sơn. Ánh mắt của tử huyền cốc có chút đắc ý. Mặc dù tử vân môn so với Thục Sơn thì đúng là vô cùng hèn kém nhưng tử huyền cốc tu hành ở đây, hơn nữa cha của y lại có quan hệ với đám người tiêu tiêu cho nên so với những đệ tử khác thì xuất thân của y cũng khá hơn nhiều. Ta nghe sư Huynh Minh Triết nói, chờ sau khi sư thúc tiêu tiêu dạy cho ngươi xong thì tới lúc đó ngươi sẽ tu hành cùng với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội gần gũi nhiều hơn. Lạc Bắc Sư Đệ Hiện tại cả thuộc Sơn đều biết rằng qua ly phong chúng ta có một đệ tử tư chất siêu tuyệt. Nghe nói tư chất của ngươi là người đứng đầu trong mấy chục năm qua, sau này tương lai chắc chắn là vô hạn. Đúng vậy. Hiện tại nếu có gì không hiểu hay cần giúp đỡ thì có thể tìm chúng ta. Nói không chừng tương lai chúng ta có gì không hiểu lại phải hỏi ngươi. Lăng Đông Sơn và Tử Huyền Cốc nói xong, Tử Huyền Cốc đột nhiên móc ra hơn 10 cái bùa màu xanh đưa cho Lạc Bắc. Đây là cái gì? Lạc bắt nhìn tử huyền cốc đưa 10 cái bùa màu xanh mà hỏi. Đây là thần hành phù do phụ thân ta luyện chế. Chỉ cần dính vào chân thì có thể đi với tốc độ cực nhanh trong vòng mấy canh giờ. Có thần hành phù thì bình thường ngươi có thể tới thiên ngu phong tìm chúng ta. Đúng rồi, tiêu tiêu sư thúc có nói rằng ngươi không được rời khỏi đây không? Không có. Lạc bắt nhìn tử huyền cốc đưa ra 10 cái phù mà không biết có nên nhận hay không? Lạc. Lạc Bắc Sư Đệ. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói lắp của lận hàng đưa cơm cho hắn. Đệ, đệ, ăn. Nhìn thấy Lăng Đông Sơn và Tử Huyền Cốc ở đây hơn người lại đang ăn, người đó muốn hỏi xem Lạc Bắc có muốn ăn không hay là vẫn để ở đây như trước. Tuy nhiên lận hàng nói lắp khi nhìn thấy Lăng Đông Sơn và Tử Huyền Cốc thì dường như hai người này khiến cho y có chút lo lắng mà nói lắp không ra được lời. Ăn, ăn cái gì? Trên gương mặt tuấn nhã của tử huyền cốc xuất hiện một sự khinh miệt, ngươi không thấy chúng ta đang ăn hay sao? Không. Ta, ta, đứng đó mà ta, ta. Nói cũng không rõ, chẳng trách mà người ta coi thường ngươi. Tử huyền cốc khẽ hừ một tiếng. Thôi đi. Đừng nói nữa. Ngươi đi đi. Lăng Đông Sơn vội vàng khoác tay rồi nói với Lạc Bắc. Đừng động vào y, nghe nói y ở thuộc Sơn đã hai năm mà còn không bằng một đệ tử mới nhập môn hai tháng. Nhìn tu vi của y chắc chắn khó có thể trở thành đệ tử chính thức. Thanh âm của Lăng Đông Sơn mặc dù không to nhưng gian phòng rất nhỏ, nên lận hàng có thể nghe thấy được mà cúi đầu khiến cho y càng thêm hèn mọn. Chương 27, Nhân tình mỏng như tờ giấy, tu hành Trong đầu của Lạc Bắc không hề có hai cái chữ Nịnh bợ. Trước khi hắn được Nguyên Thiên Y đưa tới La Phù, không ai ngu xuẩn mà phải đi đút lót một thằng nhóc ăn mày có thể chết đói, chết khác bất cứ lúc nào. Cho dù sau khi tới La Phù, Lạc Bắc chỉ ở trong vùng núi Hoang Vu, cũng không biết cái khái niệm về đệ tử của các môn phái tu đạo như thế nào. Không hiểu Nịnh bợ là thế nào cho nên Lạc Bắc cảm giác thái độc của tử huyền cốc và Lăng Đông Sơn đối với mình hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, với bản tính của mình lạc bắc thấy không thích hai người nhìn lận hàng cúi đầu trước ánh mắt khinh miệt của tử huyền cốc và lăng đông sơn lạc bắc đột nhiên hỏi lận hàng sư huynh huynh đã ăn cơm chiều chưa lận hàng ngạc nhiên ngẩng đầu đa tạ huynh hàng ngày vẫn mang cơm đến cho ta trong ánh mắt ngạc nhiên của tử huyền cốc và lăng đông sơn lạc bắc đứng dậy nói nếu lận hàng sư huynh chưa ăn thì chúng ta cùng nhau ăn có được không lạc Lạc Bắc, sư, sư đệ, ngươi. Do quá bất ngờ nên lận hàng lắp bắp mãi không nói được một câu. Trong hai năm qua, ngoài trừ lạc bắc ra có rất ít sư huynh đệ nào nhìn gã với nét mặt ôn hòa, lại càng không cần phải nói đối xử như bằng hữu. Mời gã ngồi ăn cơm cùng. Nhân tình mỏng như tờ giấy. Mặc dù lận hàng chưa lớn tuổi lắm nhưng cũng đã trải qua nhân tình nóng lạnh như thế nào. Vốn hai năm trước. Khi lận hàng tới thuộc sơn cũng không nói lắp nặng như vậy, thậm chí còn không bị thọt chân. Nếu không thì lúc trước y cũng không được chọn làm đệ tử của thuộc sơn. Mặc dù có nói lắp nhưng trí tuệ và thiên tư của lận hàng trong trí nhớ của nhiều người có thể nói là rất cao. Một ngày gã phát hiện trong một cái sơn cốc của thuộc sơn có một cái cây có thể luyện chế thành đan dược có hiệu quả xua lạnh và độc giống với thất diệp chu thảo. Vì vậy mà y định hái về cho sư huynh thanh liên chuyên chịu trách nhiệm về đang dược xem có phải là thất dịp thảo hay không. Nhưng khi yên nhắc cái cây đó thì chợt phát hiện ra trong cái bụi cây còn có một con độc xà màu xanh biếc. Mãi tới khi có người phát hiện ra thì gã đã hôn mê bất tỉnh. Mặc dù độc của con rắn nhanh chóng bị trừ nhưng vì thời gian quá dài nọc độc, độc xâm nhập vào trong kinh mạch đồng thời cái đùi bị cắn cũng đã hoại tử khiến cho gã bị thọt. Cơ sở trúc cơ của Thục Sơn Ngoại trừ đọc kinh văn hiểu biết đạo lý ra còn có một việc nữa là rèn luyện thân thể, gân cốt. Việc rèn luyện thân thể. Đối với người phàm mà nói thì là việc cao thâm còn đối với người tu đạo mà nói thì chỉ là chút võ thuật thô thiển mà thôi. Vốn với thiên tư của lận hàng, tiến độ tu hành mặc dù không tới mức bị người khác bỏ xa nhưng ít nhất cũng không bị lạc hậu nhiều lắm. Nhưng sau khi bị thọt, thì đối với một số chiêu thức võ thuật vốn đơn giản thì đối với gã lại trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì vậy mà tốc độ tu hành của gã nhanh chóng bị các sư huynh đệ bỏ xa. Sau khi kết thúc công khóa không thành công, rồi luyện tập những thứ mà người khác đã quen từ lâu, y liền thường xuyên biến thành trò cười cho các sư huynh đệ. Ngay cả các sư huynh đệ trước đây không cười nhạo việc nói lắp thì bây giờ cũng trở thành đề tài. Các sư huynh đệ từ từ trở nên bất hòa với y, đồng thời y cũng tự ti, nói lắp càng nặng thêm. Mà càng như vậy thì trong mắt các sư huynh đệ y lại càng trở thành độ rác rưởi. Hai năm qua, các sư huynh đệ đều chìm trong tu hành có sự giao lưu tâm đắc với nhau. Còn y thì chìm trong sự tự ti cho nên hai năm tu hành kết quả không bằng một đệ tử mới nhập môn ba tháng, thậm chí ngay cả sư trưởng chịu trách nhiệm dạy cho họ trúc cơ cũng không còn ông hy vọng đối với y mà từ từ coi y giống như một tên đầu bếp hay người hầu. Rất nhiều đệ tử mới tiến vào thuộc sơn cũng đều không coi y vào đâu. Nhưng hiện tại lạc bắc lại mời y cùng ăn cơm. Hơn nửa lận hàng thấy ánh mắt của Lạc Bắc rất chân thành, không hề có lấy một chút dối trá. Tiếng bụng sôi vang lên chứng tỏ lận hàng đúng là chưa ăn cơm. Y cũng nghe thấy Lạc Bắc là người mà không chỉ đệ tử của Qua Ly, thậm chí cả thuộc Sơn đều coi trọng. Vì vậy mà hôm nay Y sợ chậm giờ ăn của Lạc Bắc khiến cho sư trưởng trách phạt cho nên vẫn chưa ăn mà mang tới đây trước. Lúc này, trong lòng Y cũng không biết có cảm giác thế nào. Lận hàng sư huynh Xem ra Huynh còn chưa ăn cơm chiều. Lạc Bắc nghe thấy tiếng bụng sôi của y liền nói hết sức chân thành. Nếu lận hàng sư Huynh đồng ý thì sau này mang tới đây ăn cùng với ta cũng được. Tại sao Lạc Bắc lại đối xử với cái đồ rác rưởi này tốt như vậy? Có một số người chưa bao giờ cảm nhận được sự khó khăn liền có cảm giác bản thân ưu việt. Thậm chí ngay cả môn phái lớn như Thục Sơn trong đó có rất nhiều người tu đạo tu hành thật lâu cũng hiểu rất nhiều đạo lý nhưng đối với những môn phái nhỏ vẫn có thái độ từ trên cao nhìn xuống. Trên thực tế, Nguyên Thiên Y mang tới cho Lạc Bắc một cái quy tắc đó là cá lớn nuốt cá bé ở một mức độ nào đó không hề sai lầm. Phật nói chúng sinh ngang hàng nhưng có bao giờ chúng sinh được ngang hàng đâu. Chính vì vậy mà những đệ tử của Thục Sơn sống trên một mảnh đất giống như thần tiên này đều có cái cảm giác như vậy. Không, không cần. Cho dù lận hàng không cảm nhận được sự chân thành của Lạc Bắc thì khi hắn hỏi gã nếm cơm chiều chưa, lận hàng cũng cảm nhận được sự đặc biệt của Lạc Bắc. Y cũng chưa từng nghĩ có một bằng hữu như Lạc Bắc nhưng khi liếc nhìn Lạc Bắc, Y vẫn hơi nao núng, lùi lại mà nói ra câu đó. Đúng là quái nhân không biết điều. Chẳng trách mà không có sư huynh để nào thích Y. Nghe lận hàng từ chối. Tử huyền cốc và lăng đông sơn liền hừ lạnh. Chỉ có điều cả hai không biết rằng do có mình nên lận hàng mới từ chối ý tốt của Lạc Bắc. Bởi vì y có thể nhận ra được sự khinh thường của tử huyền cốc và lăng đông sơn. Nếu y cũng ngồi cùng với cả hai thì sẽ làm cho bản thân thêm xấu hổ. Mà y từ chối cũng là để cho Lạc Bắc không phải xấu hổ. Càng là người hiểu rõ tình người thì càng hiểu được tình bằng hữu đáng quý như thế nào. Sau khi lắc đầu một cách chua xót trước khi rời khỏi phòng, lận hàng nói một câu với Lạc Bắc, cảm ơn. Tuy rằng bị từ chối thiện ý và sự chân thành nhưng nhìn lận hàng bước ra khỏi căn phòng. Lạc Bắc không hề có lấy một chút không vui. Hắn nghĩ tới sông đầu Sơn Vinh cho mình có tiêu tay ngày đó, mặc dù trước mặt Nguyên Thiên Y, sông đầu Sơn Vinh cũng chỉ là một thứ hèn mọn nhưng chuyện nó làm đối với Lạc Bắc khiến cho hắn hiểu rằng cho dù hèn mọn thì cũng có lòng tự trọng của mình. Làm việc không cần biết tới dục lợi. Lạc Bắc chợt nhớ tới lời nói của Nguyên Thiên Y, ta làm như vậy có đúng rồi không? Mặc dù hắn phát hiện ánh mắt của Tử Huyền Cốc và Lăng Đông Sơn đối với thái độ của mình có chút xấu hổ nhưng Lạc Bắc vẫn tự hỏi như vậy. Người tu đạo trước tiên phải sửa bản tâm. Bản tâm kinh định thì ngoại ma không thể xâm phạm. Sau khi Tử Huyền Cốc và Lăng Đông Sơn rời khỏi, dưới ánh đèn mờ ảo, Lạc Bắc lẩm nhẩm lại câu nói mà Lão Triệu Nam đã nói với mình, đồng thời hiểu thêm về nó một chút. Nhập thế, xuất thế. Sự rèn luyện đối với người tu đạo thật sự là rất tốt. Lạc Bắc bất giác nhìn sang cuốn dưỡng khí ở bên cạnh. Nghĩ tới đó, Lạc Bắc nhanh chóng rửa chân rồi tắt đèn, nằm lên giường. Lúc này, mặc dù đã tới giờ đi ngủ nhưng hiện tại Lạc Bắc nằm trên giường lại không hề buồn ngủ, nghĩ tới vọng niệm thiên trường sanh kinh mà Nguyên Thiên Y truyền cho mình. Hiện tại mặc dù Lạc Bắc không biết kiếm nguyên bản mệnh mà Nguyên Thiên Y nói là cái gì nhưng hắn biết nó có liên quan tới pháp thuật phi kiếm. Mà thuộc Sơn chính là môn phái có thuộc phi kiếm mạnh nhất. Hắn có thể vào được thuộc Sơn là do Nguyên Thiên Y sắp xếp. Vì vậy mà việc học đạo ở thuộc Sơn, hắn sẽ dốc hết sức, không nghĩ ngợi tới điều gì khác. Trong ba ngày qua, hắn toàn tâm học những thứ mà tiêu tiêu dạy, không hề có lấy một chút ngừng nghỉ. Cho tới hôm nay, hắn đã thuộc lòng toàn bộ khóa học. Hiện tại nghĩ tới những gì mà Nguyên Thiên Y và Lão Triệu Nam nói cho mình. hắn hơi nôn nóng muốn tu luyện bộ công pháp của la phù định thần nội thị quan tường là những bước đầu tiên của vọng niệm thiên trường sanh kinh cũng gần giống với dẫn khí nhập thể của ma ha già la mật pháp lạc bắt suy nghĩ cẩn thận về bộ kinh văn thì phát hiện đạo lý tu luyện đầu tiên cũng không có gì đặc biệt chỉ có điều quan tưởng khác biệt hướng dẫn khí nhập thể cũng khác do từng có kinh nghiệm tu luyện ma ha già la mật pháp vào lúc này Lạc Bắc cũng không còn sự hưng phấn như lúc mới bắt đầu được tu luyện. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lạc Bắc để cho tâm thảnh thơi, không nghĩ gì nữa rồi lặng yên duyệt lại một lần, mới đưa tay bắt một cái ấn quyết. Chậm rãi chìm vào trạng thái nhập tĩnh. Khác với Ma Ha và La Mật Pháp, quan tưởng pho tượng Phật Đà Màu Vàng, vọng niệm thiên trường sanh kinh ngay từ đầu đã coi bản thân là vô ngã. Tương tự với việc tưởng tượng thành một khoảng hỗn độn không có gì tồn tại như hòa thành một thể với trời đất. Ngay từ đầu nghĩ là vô ngã nhưng thật ra là có. Nhưng càng về sau, cho tới khi đại thành cũng không cần phải tới sự quan tưởng mà tự nhiên tiến vào trạng thái vô ngã. Trong suy nghĩ của Lạc Bắc, thức hải của hắn từ từ không còn một điều gì giống như hòa nhập vào với trời đất. Rất nhanh, linh khí ngoại giới bắt đầu ù vào thức hải giống như một mảnh đất không có gì. Linh khí ùa vào nhanh chóng hội từ thành từng ti di chuyển trong kinh mạch của Lạc Bắc, dựa theo pháp quyết mà lưu chuyển thành chính chu thiên. Quá trình có thể nói là rất thuận lợi. Linh khí ở thuộc sơn rất nhiều, không hề kém la phù, hơn nữa còn tinh khiết hơn la phù nhiều, không hề có khí dơ bẩn. Sau khi di chuyển chính chu thiên, linh khí hội tự giống như chất lỏng mà chảy trong kinh mạch và Lạc Bắc cũng không hề thấy có ảo giác nào xuất hiện. Nhưng sau khi chấn dứt chính chu thiên, Linh khí tiếp tục di chuyển theo kinh mạch, trong khoảng khắc đó, lạc bắt cảm nhận kinh mạch giống như bị dao cắt. Chương 28, Bắt đầu luyện thể Phu, Phu Kim Hổ Duyên, Duyên Hống Giả, Bất Xuất Ngũ Hành Vạn vật sanh thành, nhân dương nhi kết, nhân âm nhi sanh Một thiếu niên gầy gò mặc áo xanh đi trên con đường núi nối liền từ thiên ngu phong tới thiên hạo phong, miệng thì lẩm bẩm, bước đi cả nhắc. Trong tay y cầm một cái giỏ trúc rất to. Người đó đúng là lận hàng mang cơm tới cho Lạc Bắc. Nếu có người nào của Thục Sơn tập trung lắng nghe nội dung mà y ngâm nga thì sẽ biết rằng đó là một chút đạo lý phổ thông nhập môn của Thục Sơn. Bình thường kinh văn đều rất thâm ảo khó đọc, nếu có thể đọc to tiếng. Lưu loát thì sẽ dễ nhớ hơn. Nhưng lận hàng lại nói lắp nên thường nhớ được một câu thì câu trước đã quên mất. Chưa nói tới đã lâu rồi y luôn bị mọi người sai khiến làm những việc tạp dịch cho nên thời gian tu hành ít hơn đệ tử khác rất nhiều vì vậy mà thời gian để nhớ kinh văn sẽ dài hơn. Trong mắt nhiều sư huynh đệ thì lận hàng không chỉ là một kẻ rác rưởi mà còn quái đảng, không hòa nhập. Nhưng hiện tại nếu chú ý tới cái rổ trong tay thiếu niên thì sẽ phát hiện nó được bọc bởi một lớp vải dày, ngay cả bên trong cũng được gã dùng vải lót. Làm như vậy hiển nhiên là đồ ăn có thể được giữ ấm. Chỉ bởi vì một câu quan tâm của Lạc Bắc mà thiếu niên quái gỡ đó đã dùng phương thức này để báo đáp. Lận hàng sư huynh tới rồi sao? Một tiếng kẹt vang lên. Lận hàng đẩy cửa bước vào bên trong thì tiếng Lạc Bắc cũng vọng ra. Lạc! Lạc Bắc sư đệ, mau vào đi. Lạc Bắc nhanh chóng mở cửa đón y vào trong nhà. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng Lận hàng lại cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, một người là thiên tài được cả thuộc Sơn coi trọng còn một người lại là một tên vất đi tu luyện 3 năm không bằng một đệ tử mới nhập môn 3 tháng. Khoảng cách giữa hai người có thể nói là quá lớn. Lận hàng yên lặng bày đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút lên bàn cho Lạc Bắc. Đệ, đệ. Vốn lận hàng định nói với Lạc Bắc rằng Minh Triết Sư Huynh có dặn nếu Lạc Bắc cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị hoặc là thích ăn thứ gì đó thì đều có thể nói. Bởi vì những người ở thuộc sơn tu hành tới mức độ như tiêu tiêu thì cơ bản rất ít ăn cơm, cho nên đồ ăn ở đây cũng chỉ có vài loại. Nhưng còn chưa kịp nói ra thì lận hàng đã ngẹn họng, trân trối nhìn Lạc Bắc gần như nuốt chửng một chén cơm mà ăn sang chén thứ hai. Này, hôm nay đồ ăn, có ngon không? Nhìn Lạc Bắc ăn xong chén thứ hai. Cuối cùng thì lận hàng cũng nói được một câu đầy đủ. Rất ngon. Lạc Bắc cười ha hả rồi gật đầu. Lận hàng sư huynh còn chưa ăn. Để ăn nhanh một chút thì huynh có thể trở về ăn sớm một chút. Lận hàng cảm thấy ấm áp, không, không vội, ta không đói bụng. Thật ra thì lần sau huynh có thể ăn trước rồi tới cũng được. Có điều. Lận hàng sư huynh. Có chuyện này không biết huynh có thể giúp đệ được không? Chuyện, chuyện gì? Hai ngày qua sức ăn của đệ dường như nhiều hơn. Buổi tối hay bị đói bụng. Cơm chiều có thể mang giúp đệ nhiều hơn một chút không? Cái này, tất nhiên là được. Đa tạ lận hàng sư Huynh. Đúng rồi. Cái này cho Huynh. Nếu lúc về Huynh cảm thấy mệt thì có thể dùng nó. Cái này. Lận hàng liếc mắt có thể nhận ra thứ Lạc Bắc đưa cho mình chính là thần hành phù mà tử huyền cốc cho Lạc Bắc hôm đó. Thần hành phù ở Thục Sơn cũng không phải thứ gì quý giá nhưng đối với lận hàng thì cũng rất quan trọng. Có cái này cũng tương đương với tấm vé giúp y tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đồng thời lại nặng thêm tình, để còn cần gì nữa không thì có thể nói với ta. Lận hàng yên lặng nhận lấy tấm phù mà lạc bắt đưa cho mình, thu dọn bát đũa. Khi ra khỏi phòng thì y cũng nói được một câu nói kia. Lận hàng không ý thức rằng đây là câu nói lưu loát nhất trong gần hai năm qua của mình. Khi bước đi trên con đường núi tối đen, Lần đầu tiên lận hàng cảm thấy bản thân là đệ tử thuộc sơn chứ không phải là người hầu. Bởi vì Lạc Bắc đã đưa cho y tình bằng hữu. Sức ăn của Lạc Bắc sư đệ lớn thật. Ăn ba chén cơm mà buổi tối vẫn còn thấy đói. Ngày mai ta sẽ mang thêm nhiều đồ ăn để buổi tối hắn có thể điểm tâm. Trong cơn gió núi lạnh thấu xương, người thiếu niên gầy yếu lại có một cái suy nghĩ ấm áp như vậy. Tiêu tiêu sư thúc nói theo tốc độ đọc sách. Biết chữ và ngâm kinh văn thì mười ngày nữa là có thể tới thiên ngu phong tu hành với những sư huynh đệ khác. Nhìn bóng lợn hàng biến mất trong màn đêm, Lạc Bắc thầm nghĩ, không biết hiện giờ sức ăn của ta nhiều như vậy đám người sư thúc có nghi ngờ hay không? Hóa ra hôm đó Lạc Bắc nóng vội tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh, khi nguyên khí vận chuyển tới chu thiên thứ mười thì kinh mạch trong cơ thể giống như bị xé rách, đau thấu tận thức hải, chấn động cả nguyên thần. Tuy nhiên trước khi tu luyện, lạc bắc qua việc quán định biết rằng lúc này nếu không giữ được sự tỉnh táo thì nguyên khí trong kinh mạch sẽ không khống chế được mà tràn ra ngoài giống như vỡ đê thì cho dù không chết cũng trọng thương ngoại thương dễ chưa nhưng thứ tổn thương bên trong này vô cùng nguy hiểm tu đạo khó khăn cũng là vì điều này vì vậy mà mặc dù nguyên khí trong kinh mạch làm cho đau đớn nhưng lạc bắc vẫn giữ vững sự tỉnh táo đợi cho nguyên khí lưu chuyển được một chu thiên trở lại thức hải mới từ trong nội thì thoát ra ngoài tới lúc này Lạc Bắc phát hiện ra mình tu luyện đã được nửa canh giờ, toàn thân ướt đầm địa giống như vừa mới nhúng nước xong. Hơn nữa, kinh mạch toàn thân đau đớn, sức lực giống như cạn kiệt. Theo lý mà nói thì dẫn linh khí nhập thể giúp cho thân thể được tẩm bổ, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Tại sao kinh mạch lại bị tổn thương? Chẳng lẽ ta tu luyện sai? Trải qua việc tu luyện Ma Ha và La Mật Pháp cùng với bí quyết dưỡng khí tu thân của Thục Sơn mà hắn đã đọc được. Lạc Bắc cũng hiểu được một số điều Vì vậy mà hắn hoảng hốt Tưởng mình luyện sai Tuy nhiên liên tiếp hai, ba ngày Mỗi lần tu luyện vọng niệm thiên trường Sanh kinh tới mười chu thiên Thì kinh mạch toàn thân đều đau đớn Gần như không biến mất Giống như đang chịu khổ hình vậy Tu luyện liên tục hai, ba ngày Lạc Bắc ngưng thần phát hiện bên trong thức hải Linh khí dẫn vào cơ thể cũng chỉ có vài tia Cũng không khác so với trước khi tu luyện nhiều lắm Không giống như khi tu luyện ma Ha già la mật pháp có thể cảm nhận được linh khí cô động một cách rõ nét. Chỉ có điều sau vài ngày, sức lực cảm nhận so với bình thường lớn hơn, sức ăn cũng tăng lên nhiều. Bình thường hắn ăn hai chén cơm là no thì hiện ta ăn ba chén cơm, hết sạch cả thức ăn cho tới nửa đêm lại thấy đói. Trên thực tế tổ sư khai sáng ra phái la phù, mặc dù có tài kinh thế, sáng chế ra vọng niệm thiên trường sanh kinh nhưng có rất ít người tu luyện đắc đạo, hiểu thấu huyền bí của thiên địa. Mặc dù sáng chế ra công pháp tuyệt thế, hiểu được đạo lý nhưng lại chưa đưa nó tới mức cao nhất. Con đường tu đạo giống như nhìn thấy cuối con đường nhưng vẫn phải bước đi tiếp. Mà tổ sư khai sáng ra La Phù cũng cảm nhận công pháp này tu luyện đúng là cửu tử nhất sinh, có mấy đại môn đồ tu luyện đều dẫn tới hình thần câu diệt vì vậy mà mới phải sáng chế ra không sanh diệt hải lưu ly quyết. Thật ra không sanh diệt hải lưu ly quyết mà nguyên thiên y tu luyện chính là do Tổ sư khai sáng ra La Phù rút từ trong vọng niệm thiên trường sanh kinh mà ra một bộ công pháp tương đối an toàn hơn. Cũng giống như Đại Đô Thiên Công Pháp và Tiểu Đô Thiên Công Pháp của Thanh Thành. Sau mười đời xây dựng được ngôi điện lớn trong lòng núi. phải La Phù mới có được nơi truyền kinh thụ đạo, mới có càng nhiều công pháp để lại cho đời sau, mới có phương pháp quán đỉnh để truyền kinh. Nhưng ngay cả Nguyên Thiên Y có thể hiểu được vạn vật, nhưng cũng không dám tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh mà tổ sư để lại. Bởi vì cho dù là không sanh diệt hải lưu ly quyết thì cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tu luyện được. Hơn 10 đời tổ sư hoàn toàn dựa vào tư chất của đệ tử mình xem có truyền thụ không sanh diệt hải lưu ly quyết không. Vì vậy mà khi Nguyên Thiên Y quán đính truyền thụ cho Lạc Bắc, mặc dù biết vọng niệm thiên trường sanh kinh cần phải trải qua việc rèn luyện thân thể rất khổ sở. Hứng chịu các loại huyễn cảnh xâm nhập, đồng thời phải trải qua chín lần kiếp nạn nhưng chi tiết cụ thể thì lạc bắt lại không biết. Trên thực tế, vọng niệm thiên trường sanh kinh và không sanh diệt hải lưu ly quyết cũng giống nhau đều là công pháp tu luyện thân thể thành thánh. Tất cả giai đoạn tu luyện sau khi dẫn khi nhập thể đều dùng để luyện thể. 10 phần khí là 9 phần luyện. 10 phần khí được hút vào trong cơ thể thì có 9 phần dùng để rèn vũ kinh mạch. Giống như rèn sắt liên tục nung trong lò rồi lại đập khiến cho kinh mạch được linh khí rèn luyện mà dung hợp, cường hóa. Vì vậy mà kinh mạch khó tránh khỏi tổn thương, rồi lại hồi phục. Quá trình đó hoàn toàn đau khổ. Chỉ có một phần linh khí duy nhất là dùng để chữa trị kinh mạch bị thương. Chính vì thế mà trong thức hải chẳng có nhiều linh khí. Chỉ khi nào tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ ba thì kinh mạch trong cơ thể đã được rèn luyện tới mức nhất định mới có thể tiến hóa được thành năm phần luyện, năm phần dưỡng. Đến lúc đó, linh khí còn thừa rất nhiều sau khi tu bổ thân thể mới có thể lưu chuyển khắp người để cho người tu luyện phóng thích pháp quyết. Công pháp biến thân thể thành thánh tu luyện đến lúc cuối cùng đều có bất diệt kim thân. Cả người hòa quyện với linh khí trong trời đất. Cho dù có các đức liên hệ với trời đất thì nguyên khí trong người cũng so với người tu đạo nhiều hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà nguyên thiên y bị hoàng vô thần dùng thần lực đoạn tuyệt sự liên hệ với trời đất, nhất thời trúng trảm tam thi diệt thần tiễn còn có thể phóng ra một đáo pháp quyết khiến cho cửu bạc không thể ngăn cản. Cho nên cuối cùng toàn thân đúng là một cái pháp bảo mạnh nhất thế gian, cho dù có tu luyện pháp thuật tiêu hao pháp lực thế nào cũng được. Tuy nhiên quá trình tu luyện thì hiển nhiên so với 10 phần khí có 9 phần giữ của đạo pháp khác phải chậm hơn rất nhiều. Lạc Bắc không hiểu điều đó nhưng chưa bao giờ nghi ngờ lời nguyên thiên y nói. Hắn chỉ cảm thấy sức ăn nhiều hơn, hơn nữa mỗi đêm tu luyện đều phải chịu đựng cái đau gần như làm cho bản thân kiệt sức. Nhưng trong quá trình đó kinh mạch được trèn luyện cũng cần rất nhiều thực vật và chất dinh dưỡng bổ sung. Hơn nữa trong mồi hôi đầm đìa cũng toàn là những thứ tạp chất mà trong lúc tu luyện công pháp đẩy ra khỏi cơ thể. Khám nhất ly nhị, tòng âm quy dương. Hỏa nhất thủy nhị, tòng dương quy âm. Thủy nhị hỏa nhất. Lạc Bắc lại giở cuốn sách trên bàn. Hiện giờ, mỗi ngày Lạc Bắc từ sáng tới lúc hoàng hôn đều đọc sách nhận chữ. Năm nga Buổi tối khi không có người liền tu luyện pháp quyết duy nhất của La Phù mà Nguyên Thiên y truyền cho mình chính là vọng niệm thiên trường sanh kinh. Chương 29, Tà Nguyệt Oanh Một tia chớp chói lọi đánh lên chính vòng xoáy của cung luân dán thẳng vào một cái cây đại thụ chọc trời ở vòng ngoài cùng khiến cho toàn bộ tán cây màu xanh biết bay xuống lạ tả. Mấy ngày này Linh khí trong trời đất thật sự là hỗn loạn. Nguyên thiên y đúng là một nhân vật kinh khủng. Chúng ta mới chỉ tu bổ chỗ mắt trận bị vỡ này thế mà ngăn cản uy lực của trời đã phải cố gắng hết sức, vậy mà hắn chỉ phất tay đã phá vỡ đại tu di chính phản cửu cung trận của chúng ta. Nghe nói ngay cả sư phụ cũng bị trọng thương. Trên một đống loạn thạch cách gốc cây đại thù khoảng 10 trượng. Hai tên người công luân đều nghĩ như vậy. Cả hai tên môn nhân của Công Luân đều mặc đạo bào màu tím, mặt trắng như ngọc nhìn qua chỉ chừng hai mươi mấy. Người bên tay trái tên là Trầm Thủy, người bên tay phải tên là Định nguyên đều là đệ tử thân truyền của cửu bà. Lúc này, trên mặt biển trước mặt hai người có một cái lóc xoáy đang xoay chuyển tạo ra những con sóng biển kinh người, giống như có một con quái vật dưới đáy biển gây nên. Nơi này chính là một trong một vạn ba nghìn mắt trận của Đại Tu Di chính phản cửu cung trận của cung Luân. Cái trận Pháp Hộ Sơn của Công Luân thông qua một vạn ba nghìn cái mắt trận mà nối liền với uy lực của trời đất tạo ra pháp trận có uy lực lớn. Ngày ấy, Nguyên Thiên Y đánh tàn khiến cho mắt trận bị phá hủy hơn nữa. Hiện tại Trầm Thủy và Định Uyên chịu trách nhiệm sửa chữa cái mắt trận này. Một đào ánh sáng mờ trong suốt ngăn cản sóng biển đẩy nước biển tách ra để lộ đáy biển bên dưới. Định Phong, Tị Thủy đối với người Công Luân cũng không phải là pháp thuật gì cao thâm. Tuy nhiên trong nước biển, càng xuống sâu áp lực càng lớn, hơn nữa linh khí hỗn loạn trong trời đất tạo ra sóng biển với uy thế kinh người khiến cho bọn họ phải dốc hết sức mới có thể làm cho làng ánh sáng bảo vệ không bị phá. Trầm Thủy Sư Đệ Ta cần thời gian một nén nhang. Định Nguyên để cho thần thức đảo qua thì phát hiện trận đồ dưới đáy biển được bố trí từ bởi lớp ngọc thạch ngũ sắc đã bị vỡ nát. Thời gian một nén nhang để có thể chịu được. Định Nguyên Sư Huynh cẩn thận. Được. Định Nguyên cũng không nói nhiều, thân hình khẽ động lao thẳng xuống dưới đáy biển. Thân hình trầm thủy khẽ động cũng không đứng trên bờ biển mà ngự gió tới trên chỗ vực sâu, sắc mặt nghiêm trang nhìn định Nguyên đang lao xuống dưới. Mặc dù trầm thủy biết với tu vi của định Nguyên, cho dù mình không chống được thì nhất thời y cũng có thể tự bảo vệ mình, bố trí tài liệu quý giá cho mắt trận. Hơn nữa nếu chẳng may không bố trí nổi cũng không thể nào khiến cho trời đất biến động. Dưới đáy vượt sâu đột nhiên sáng lên một vần sáng. Thanh Long Hoàng Trầm Thủy nhìn thấy vần sáng đó cũng biết Định Nguyên cẩn thận đã phóng pháp bảo tùy thân của mình. Thanh Định Nguyên nói là thời gian một nén nhang nhưng chỉ trong thời gian nửa nén thì Trầm Thủy đã thấy ánh sáng ngủ sắc dưới đáy biển bắt đầu khởi động phóng ra ánh sáng với sức ép kinh người. Ngay lập tức mặt biển ở xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Tâm trạng của Trầm Thủy cũng lập tức thả lỏng. Bởi vì y biết rằng cái mắt trận này đã được chữa trị. Toàn thân định uyên bao phủ trong lớp ánh sáng màu xanh từ dưới đáy biển bay lên, trong giây lát đã cách trầm thủy hơn 10 trượng. Thậm chí trầm thủy còn có thể nhìn thấy sắc mặt vui mừng của định uyên. Nhưng ngay lúc này có biến cố xảy ra. Hi hi. Một tiếng cười yêu quái như trực tiếp vang lên trong đầu trầm thủy. Chưa để cho y và định uyên có phản ứng thì một đạo nguyên khí từ trong nước biển lao thẳng tới cuốn lấy định uyên khiến cho thân thể gã lập tức khô héo mà rơi xuống đáy biển. Lại có yêu nhân dám tới xâm phạm cung Luân ta? Trầm Thủy bừng tỉnh, hàng quan trong mắt xuất hiện. Ngay lập tức một vần ánh sáng màu hồng liền chém về phía luồng khí màu đen kia. Vần ánh sáng màu hồng đó chính là pháp bảo tử kim dương hỏa xích của Trầm Thủy. Nó được luyện ra từ kim anh tử kim dưới thái dương chân hỏa được ngưng tụ mà thành chuyên để phá khí dơ bẩn. Hiện tại nguyên thần của trầm thủy cảm nhận được bên trong luồng khí màu đen tràn ngập huyền âm ma sát khí cho nên xuất ngay pháp bảo. Xèo, đám mây màu đen bị tử kim dương hỏa xích chạm phải chẳng nhưng chẳng khác nào chạm vào một miếng sắt. Đây là thứ yêu pháp gì mà không sợ tử kim dương hỏa xích của ta? Tuy nhiên đồng tử trong mắt trầm thủy nhanh chóng co lại vì đám mây sau khi bị cắt làm hai nhưng không hề biến mất còn ập tới mặt mình. Không ổn. Nguyên thần của trầm thủy rung mạnh và ý nghĩ đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của y hai đám mây màu đen như xuyên thẳng vào trong thất khiếu của trầm thủy rồi biến mất. Chỉ thấy hai tròng mắt của trầm thủy mới trắng giả một cái, thân thể rung lên rồi lập tức đôi mắt lại trở lại bình thường. Nhưng ánh mắt của y lúc này đầy cảnh giác và đắc ý, tu vi và pháp bảo của môn nhân côn luôn đúng là không tồi, chém được ba phần âm sát ma khí của ta. Có điều hai người vừa rồi thiếu kinh nghiệm đối địch chẳng khác nào như nhìn thấy núi vàng núi bạc mà lại không biết dùng. Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh sông, Trầm Thủy hừ lạnh một tiếng. Trong giây lát đối mặt, mặc dù tu vi của định uyên và Trầm Thủy không hề kém vậy mà không ngờ một người bị giết còn một người bị chiếm lấy thân thể. Hóa ra chính hòn đảo bên trong là cấm địa, được thiết lập 13 đạo cấm chế, chắc chắn là còn có 10 đại kim tiên trấn giữ. Chỉ thấy trong mắt của trầm thủy đảo quanh, tay chân dường như không có quy tắc giống như đám khí đen đang tìm cách thích ứng với thân thể này đồng thời đọc suy nghĩ bên trong thức hải. Với tu vi của ta chắc chắn khó có thể lẻn vào được cấm địa của Công Luân. May mà Nguyên Thiên Y đã làm cho Công Luân rối loạn. Hiện tại, ít nhất ta cũng biết cách để ra vào. Bây giờ rời đi tìm thời cơ là hay nhất. Sau khi đảo mắt một lúc, Trầm Thủy quyết định như vậy. Tuy nhiên trong lúc y đang định trốn vào trong biển thì trong đầu của mình chợt vang lên một tiếng hừ lạnh. Âm mị la thiên đại pháp. Ngươi chính là nguyên thần của lão quỷ ở Phong Đô Sơn phải không? Âm thanh đó tuy nhỏ nhưng đối với Trầm Thủy lại chẳng khác nào tiếng sét. Ai? Toàn thân y cứng đờ nhìn xung quanh nhưng không hề thấy một ai. Cái loại người như ngươi mà cũng dám giết người của công luân ta. Nếu không làm cho ngươi thần hình câu diệt thì công luân ta làm sao sống được trên thế gian này nữa. Trầm Thủy biến sắc Đột nhiên bảy làn khí đen từ mặt, Trầm Thủy lao ra về bảy phía định bỏ trốn. Cái thứ trong nháy mắt giết chết định nguyên, tiêu diệt thần hồn và chiếm đoạt thân thể của Trầm Thủy chính là nguyên thần Phong Đô Sơn. Âm Mỹ La Thiên Đại Pháp về nguyên thần chính là chuyên lấy âm hồn ly sát khí để luyện chế khiến cho nguyên thần dựa vào đó mà vô hình vô thể. Pháp bảo hay pháp thuật bình thường rất khó làm cho nó bị thương tổn. Chỉ cần mỗi lần bổ súng là có thể dùng âm sát ma khí làm cho thần hồn đối phương tan ra rồi chiếm lấy thân thể. Ở trong giới tu đạo, nguyên thần cũng là nhân vật có chút danh khí tuy nhiên vào giờ phút này ở cung luân mặc dù không biết người phát ra âm thanh đó ở đâu. nhưng nghe thấy âm thanh đó nguyên thần không hề có ý niệm đối địch mà bỏ chạy âm mỹ la thiên đại pháp khiến cho nguyên thần từ một hóa thành bảy hơn nữa vô hình vô thể mà bỏ chạy tuy nhiên cũng chẳng khác gì nguyên anh phi hành chớp mắt đã ngoài ngàn dặm nguyên thần chia ra làm bảy chỉ cần chạy trốn được một cái thì không hề bị thần hình câu diệt nhưng bảy đám mây đen vừa mới lao ra thì giống như đụng phải bức tường sắt vô hình đồng loạt nổ tung trong không trung rồi hóa thành cho bụi Cái loại này mà cũng dám tới cung luân làm loạn. Cái cây đại thụ chọc trời bị sét đánh trúng đột nhiên nổ tung rồi một nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Quần áo của nam tử trẻ tuổi đó đã rách nát, đầu tóc rối bù. Từ xa nhìn lại chẳng khác gì một tên ăn mày. Nhưng y lại ngẩng đầu bước đi chậm rãi, mỗi bước dưới chân như có đóa sen trắng đang nở ngưng tụ thành đại sen. Không ngờ đó lại là một người tu đạo có tu vi ngạo thế trong truyền thuyết, đạt tới cảnh giới bộ bộ sinh liên. Mỗi bước nở một đóa hoa sen, không ngờ ngay cả đại tu di chính phản cửu cung trận cũng bị người ta phá. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khắp nơi là sóng biển ngập trời, người thanh niên tiêu diệt nguyên thần trong nháy mắt quay phát về phía hòn đảo thứ chín cũng là cấm địa của cung luân Ánh mắt lóe ra thần quan. Tà Nguyệt Sư Thúc xuất quan. Không hay. Tà Nguyệt Sư Thúc. Người thanh niên trẻ tuổi đó không ngờ lại tu luyện thành công liên thái pháp hoa quyết. đồng thời cũng chính là tà nguyệt một trong mười đại kim tiên của côn luân mà vào lúc nguyên thần bị y tiêu diệt rất nhiều vần sáng cũng vọt tới rồi từng tiếng hô vang lên tuy nhiên y vẫn bình thản tiến vào trong đảo thứ chín của côn luân chưởng giáo hoàng vô thần ngươi được sư phụ chỉ định làm chưởng giáo ta cũng không tranh giành với ngươi nhưng ngươi lại để cho côn luân rơi vào tình hình rối loạn như thế này nếu không cho ta một câu trả lời ta sẽ không bỏ qua Tà Nguyệt lao thẳng về phía cấm địa, còn chưa hạ xuống, âm thanh lạnh lẽo đã vọng xuống trước. Khí thế của y không ngờ lại rất giống với Nguyên Thiên Y, Sư Huynh. 50 năm không gặp tính tình của Huynh vẫn như vậy. Hoàng Vô Thần đang đứng nhìn về phía vách núi tại hòn đảo thứ 9 khẽ thở dài. Chương 30, Cấm địa U Minh Huyết Hải Trong sơn cốc ở hòn đảo thứ 9, Hoàng Vô Thần đang đứng đối diện với vách núi chợt xoay người lại. Tà Nguyệt đã đứng sau lưng hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Vô Thần. Sư Huynh Nếu Huynh muốn gặp đệ thì đệ sẽ đi gặp Huynh. Đây là cấm địa của công luận, tại sao Huynh lại vào đây? Mặc dù quay mặt về phía Tà Nguyệt nhưng đôi mắt của Hoàng Vô Thần vẫn nhắm như trước. Nếu đóng cấm chế, chẳng lẽ Huynh cũng định xông vào hay sao? Bớt nói nhiều đi. Tà Nguyệt nhíu mày nhìn hoàng vô thần. Khi sư phụ giao cung luân cho ngươi trưởng quản trong thiên hạ, có ai dám đối địch với chúng ta? Hiện tại thế nào mà ngay cả đại tu di chính phản cửu cung trận cũng bị người ta phá? Ngay cả một đám tu ma nhảy tranh cũng dám tới đây. Đừng có nói với ta rằng hiện nay cung luân ai cũng có thể xông vào được. Tà Nguyệt nói xong câu đó. Hoàng vô thần còn chưa kịp trả lời thì y chợt nhìn thấy giữa không trung bên phía đông chợt sáng lên kiếm quan chẳng khác nào cả vạn con ngựa đang xông tới. Mặc dù cách xa nhưng nó vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận. Sắc mặt tà nguyệt lập tức thay đổi, ánh mắt không giấu được sát khí kinh người. Không người ngươi dám lệnh cho đệ tử tu luyện kiếm trận sát phạt như vậy. Sư Huynh Huynh đang cách mắng đệ. Hoàng vô thần yên lặng nói, mặc dù huynh cắt đức giác quan thứ sáu. Bế quan tu luyện viên mãn pháp quyết liên thai pháp hoa nhưng hiện giờ huynh xuất quan, mắt nhìn thấy đại tu di chính phản cử cung trận của chúng ta bị phá, lại thấy côn luân chúng ta tu luyện kiếm trận sát phạt như vậy thì cũng hiểu côn luân chúng ta rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Huynh còn muốn xông vào cấm địa này, nếu phá hủy cấm chế thì đúng là họa vô đơn chí. Nguy hiểm Ta nguyệt cất giọng lạnh lùng Ngươi nói cho ta là ai tới phá đại tu di pháp trận của cung luân chúng ta. Nguyên thiên y phái la phù. ta không bằng hắn. Nguyên thiên y, một tiếng nổ vang lên. Theo âm thanh của y, xung quanh người của tà nguyệt phát ra chín vần sáng màu trắng giống như một đoá bạch liên nở rộ. Vần sáng chạm phải núi đá khiến cho tất cả hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó huyệt thái dương của tà nguyệt cũng đập thình thịch, âm thanh không lộ chút nào tức giận, la phù. Mặc dù Nguyên Thiên Y làm việc theo ý thích của mình nhưng vẫn theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Tại sao hắn lại đánh tới côn luôn? Hoàng Vô Thần Nhất định là do ngươi châm ngòi Là để sai. Hoàng Vô Thần cúi thấp đầu xuống từ từ xoay người nhìn lên vách núi, sư Huynh. Huynh còn nhớ năm đó chúng ta làm sai chuyện, sư phụ để cho chúng ta diện bích không? Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Chỉ cần giữ được những cái đã có thì công luân chúng ta luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Tà Nguyệt bước lên, ánh sáng lưu chuyển trên cơ thể y, bắt đầu từ 60 năm trước, ngươi không tiếc thủ đoạn nhanh chóng nâng cao tu vi của đệ tử, tiêu diệt yêu ma xung quanh. Ngươi nghĩ muốn xây dựng công trạng để được ngàn năm truyền tụng có phải không? Ta muốn gặp ngươi thì ngươi sẽ đi gặp ta. Ngươi nói thật nhẹ nhàng đấy. 50 năm trước, ta muốn gặp huyền viên sư đệ và thanh ly sư đệ. nhưng ngươi lại nói bọn họ mang trọng trách năm mươi năm sau không biết ta muốn gặp có được không huynh nghi ngờ bọn họ bị đệ hại sắc mặt của hoàng vô thần vẫn thản nhiên như trước hiện tại cũng tới lúc cho huynh biết hoàng vô thần nói xong ngón tay liền búng nhẹ một cái mười ba tia sáng liền lao thẳng vào vách núi trước mặt giống như một cái chìa khóa mở ra cách cửa thông vào cấm địa trong cấm địa của côn luân mấy ngàn năm qua mà nó cũng chính là mật cung chứa đại hóa thiên kim liên hoàng vô thần ngươi định làm cái gì nơi này là giao trì là chỗ của đại hóa thiên kim liên tại sao lại có huyết sát ma khí trong cái mật cung tràn ngập quỳnh tương ngọc dịch nằm ngay bên dưới lòng núi tà nguyệt vừa mới đi theo hoàng vô thần được vài bước sắc mặt lập tức thay đổi trong giây lát định ra tay tà nguyệt sư huynh huynh định làm gì nhưng vào lúc này một vị đạo nhân mặc đạo bào màu tím đột nhiên từ trong mật cung chạy ra mà gầm lên với y huyền viên sư đệ tà nguyệt liền ngay người từ khi tu luyện pháp quyết liên thai pháp hoa đại thành xong tà nguyệt còn chưa có lúc nào bị chấn động nguyên thần như thế này bởi vì đạo nhân đang đứng trước mặt quát mặt nhìn y trừng trừng cũng chính là sư đệ mà y hoài nghi bị hoàng vô thần hãm hại từ 50 năm trước đồng thời cũng là một trong thập đại kim tiên huyền viên mà huyền viên trước mắt y Sắc mặt xám xịt, pháp lực trên người pha tạp dường như đang đối chọi với nhau, đồng thời nguyên thần cũng bị tổn thương nặng. Tà Nguyệt, huyền viên, thanh ly, hoàng vô thần và la thần tướng có thể nói là nhập môn cùng một lúc trong số rất nhiều đệ tử. Tà Nguyệt cùng với 10 người có tu vi cao nhất được thế gian gọi là thập đại kim tiên của cung luân. Trong số 10 người thì Tà Nguyệt, huyền viên, thanh ly là có quan hệ tốt nhất. Mà tuổi Tà Nguyệt hơi lớn. Nhập môn trong số 10 người cũng là sớm nhất. 60 năm trước, môn nhân của công luân nghĩ trưởng giáo sẽ truyền lại cho Tà Nguyệt nhưng không ai ngờ được cuối cùng lại truyền cho Hoàng Vô Thần. Sau đó, Tà Nguyệt không nhìn thấy huyền viên và thanh ly vì vậy đi hỏi Hoàng Vô Thần. Lúc đó, Hoàng Vô Thần cũng chỉ thoái thác rằng hai người có trọng trách không thể gặp Tà Nguyệt. 50 năm trước, Tà Nguyệt bắt đầu bế quan đã nghi ngờ hai người bị Hoàng Vô Thần âm thầm ám hại. Người tu đạo chịu sự cô độc hơn người bình thường rất nhiều vì vậy lúc này đột nhiên nhìn thấy lại huyền viên, cho dù với tu vi của tà nguyệt cũng không giữ được bình tĩnh. Tại sao để lại thế này? Tuy nhiên trong tích tắc, tà nguyệt liền trở lại bình thường, nhìn huyền viên mà hỏi, ai mà có thể khiến cho thương tích của ngươi thế này? Thanh Ly cũng ở đây. Huyền viên xoay người. Nhìn tà nguyệt đã 60 năm không gặp. Ánh mắt của huyền viên có gì đó không thể nói ra được bằng lời. tà nguyệt sư huynh tu vi của huynh lại tăng tiến tính tình cũng không còn nóng như trước nếu không với tính của huynh 60 năm trước vừa rồi huynh đã ra tay rồi tà, tà nguyệt nghĩ tới thanh ly lại nghĩ tới ba người khi còn trẻ cùng nhau tu dạo ở côn luân mà trào dâng cảm xúc đại hóa thiên kim liên đúng là không mất một đóa. đi vào cấm địa trong cấm địa lần đầu tiên nhìn thấy số mệnh của côn luân tinh thần của tà nguyệt lại rung chuyển Cách họ trăm trượt là một ngôi đền có dáng rất nhiều những lá phù phục ma mà Tà Nguyệt không biết hết. Tuy nhiên, Tà Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được những luồng ma khí tản ra ngoài. Bên trong này có phải nhốt một thứ ma đầu, yêu ma lợi hại hay sao? Tà Nguyệt thắc mắc đi theo hoàng vô thần và huyền viên tiến đến trước ngôi đền. Ngay lập tức trước mặt y đỏ lên giống như bước vào một cái trận pháp u minh. Còn chưa nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ thấy ánh sáng đỏ như máu lóe lên. Đồng thời ma khí đập vào mặt Tốc độ của huyết quang so với phi kiếm còn nhanh hơn gấp mấy lần Nhưng không biết tà nguyệt có động tác gì mà mấy ngọn lửa màu trắng chợt bụng lên trên huyết quang. Tà nguyệt tu luyện pháp quyết liên thai pháp hoa tới mức viên mãn cho nên chỉ cần nghĩ tới là đã phát ra được pháp thuật Huyền viên nói hoàn toàn đúng Vừa rồi tà nguyệt nếu muốn ra tay thì cho dù hắn có ngăn cản thì chỉ sợ đầu nghĩ tay đã làm phát ra được năm, 6 cái pháp quyết Mà vừa rồi ở vòng xoáy ngoài cùng, tà nguyệt có thể giết nguyên thần trong nháy mắt cũng là vì tốc độ thi pháp kinh người như vậy. Bị ngọn lửa trắng bám lên, huyết ảnh lập tức vỡ nát đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết. U minh huyết thần tử. Tuy nhiên tà nguyệt lại lắp bắp kinh hải. Vừa rồi y đã thả ra liên thai tịnh hỏa có thể đốt cháy được vạn vật trong thế gian, thậm chí là nguyên thần chỉ cần chạm vào cũng bị đốt trụi. Tuy nhiên huyết ảnh đó vẫn chưa hoàn toàn bị luyện hóa. Vào lúc nó kêu lên thảm thiết, Tàng Nguyệt thấy rõ không ngờ nó chính là huyết thần tử do hồn phách và máu huyết cùng với lệ khí luyện thành. U minh huyết thần tử trong truyền thuyết chỉ có người thông hiểu Pháp quyết huyết thần kinh thời thượng cổ mới biết cách luyện chế. Mà huyết thần tử ngày nào cũng cần có máu tươi tẩm bổ. Một khi luyện thành, tốc độ của nó so với phi kiếm nhanh hơn gấp vài lần. Khi bổ trung người nào thì người tu đạo bình thường cũng không thể chống đỡ được mà bị hút sạch máu tới chết. Hơn nữa, huyết thần tử rất mạnh. Nó giống như một người bị lột da, hai tay có sức chẳng khác gì pháp bảo và phi kiếm. Huyết thần tử này có thể nói là cao lớn, hơn nữa bị liên thai tịnh hỏa của tà nguyệt thiêu đốt vẫn còn chưa chết cháy chứng tỏ đã được dùng rất nhiều máu tươi để tẩm bổ. Trong lúc đó, tà nguyệt đột nhiên nghĩ tới một người mà giật mình. Không để ý tới U Minh huyết thần tử vẫn còn chưa chết cháy kia. Mắt thấy U Minh huyết thần tử bổ nhào tới Tà Nguyệt, một tia sáng đen lập tức xuyên tới khiến cho nó bị đánh nát mà tan biến. Đông Hoàng ô kim toa. Thanh ly sư đệ đó sao? Tà Nguyệt nhìn theo tia sáng đó thì thấy một nam tử mặc quần áo tan đang ngồi trên cái bộ đoạn bằng ngọc xanh mà thốt lên câu đó. Ánh mắt của y lúc này không biết là đang vui hay đang buồn nữa. Hoàng vô thần. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trong cấm địa của côn luân ta tại sao lại có u minh huyết hải thế này? Nam tử mặc áo tan nhìn qua khuôn mặt cũng chỉ chừng 27, 28, đôi hàng lông mày nhỏ, khuôn mặt thanh tú. Đó cũng là người nhập môn cùng với tà nguyệt, cùng nhau tu đạo, đồng thời 60 năm qua đã không hề gặp, chẳng biết sống chết thế nào. Y chính là thanh ly đứng trong 10 đại kim tiên tu luyện thái thượng Ngọc Thanh Đạo Pháp vào lúc này. Nhìn xuyên qua làn sương máu của U Minh huyết thần tử Tà Nguyệt có thể thấy gần với thanh ly là một cái huyết trì rộng chừng mười trượng đầy khí thiên ma Nguyên thần âm mị La Thiên đang ở bên trong ngưng kết ma khí Thậm chí không cần phải hút lấy một giọt máu bên trong huyết trì Cái ao này chính là thứ trong truyền thuyết Lấy huyết lệ hồn của trăm vạn người luyện chế rồi ngưng tụ thành cái ao Nếu tu vi chênh lệch Bản tâm yếu kém thì người tu đạo chỉ cần đứng ở đây sẽ bị huyết khí và ma khí xâm nhập mà bước vào ma đạo. Nguyên thần của vô tâm vẫn chưa bị diệt. Quay đầu lại nhìn tà nguyệt, hoàng vô thần từ từ nói một câu đó.